Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 887 ta tới gặp gỡ ngươi còn nghĩ lôi đài phòng ngự bình trướng. Cùng nhau làm hỏng. Không chỉ có như thế. Bàng bạc hỏa diễm cuốn toàn bộ thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa. Để cho chung quanh tu luyện giả. Dối giết điều động trong cơ thể linh khí. Ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng linh khí bình trướng. Hoặc là linh khí khôi giáp. Tới phòng ngự lâm viêm tán hơn thiên hỏa. Hút lâm viêm nhìn thấy mình thiên hỏa trong nháy mắt cuốn toàn trường. Một trường hướng về phía kia bàng bạc mãnh liệt hỏa diễm. Trong cơ thể thiên giai sơ cấp công pháp. cửu thiên phần viêm quyết. Điên cuồng vận chuyển lên trong nháy mắt. Kia cuồn cuộn bàng bạc thiên hỏa. liền bị lâm viêm một hơi thở toàn bộ cho hấp thu. Cô lâm viêm thở ra một hơi thật dài, nếu là mình động tác chậm một chút nữa lời nói. Sân đấu, hôm nay sợ rằng đều phải bị hủy. Một giây ghế tiếp bên trong học viện trưởng lão, lại xuất hiện. Nhìn kia bị phá vư phòng ngự bình trướng cùng với lôi đài, đã thấy thường xuyên một sản cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Hai tên trưởng lão theo tay vung lên. Liền đem kia bị phá vư lôi đài cùng phòng ngự bình trướng. Trong nháy mắt liền cho tu bổ. Mà Lâm Viêm cũng theo đó đạt được 9 thắng liên tiếp chiến tích. Hắn đứng ở đó chữa trị khỏi trên lôi đài. Hảo Quang liếc mắt một cái thiên đấu phong vân sân đấu. Lớn tiếng hỏi. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao thẳng tiếp nối đi. Ta Lâm Viêm hôm nay liền đứng ở chỗ này. Cung kính chờ đợi các ngươi khiêu chiến. ồn ào lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Mặc dù lời này Lâm Viêm đã không phải lần thứ nhất nói Nhưng vẫn là để cho bọn họ cảm thấy Lâm Viêm thập phân ngông cuồng Chiến thắng liên tiếp đúng là thực lực tượng trưng Nhưng Lâm Viêm cuồng vọng như vậy Nhưng là để cho rất nhiều người khó chịu Nhưng mà khó chịu thì khó chịu Dám đứng ra cùng Lâm Viêm chiến đấu người Nhưng là không nhiều Dù sao chân chính ngưu bức Giờ phút này đang bế quan tu luyện chính giữa. Nhưng cái này cũng không loại bỏ giờ phút này thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa, không tồn tại cường giả. Tỉ như, người thứ 10 người khiêu chiến, Lý Đào. Ta tới gặp gỡ ngươi. Ngay tại toàn trường tất cả mọi người một hồi trầm mặt thời điểm. Lý Đào thân hình động một cái. Vọt thẳng vào kia phòng ngự bình chứng chính giữa. Hắn trực tiếp rơi vào lâm viêm trước mặt. Nhích miệng lên một tia cười lạnh nhìn lâm viêm. Nói. Làm một tân sinh. Mấy năm qua. Ngươi là ta đã thấy tối cuồng Ta là tiền bối ngươi. Lý Đào cửu tinh linh tôn cấp bật cường xả nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp đừng. Nghe Lý Đào lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Còn phải ta tự giới thiệu mình một chút sao thật ra thì ngươi cũng không cần tự giới thiệu mình. Hừm. Để cho ngươi hảo hảo nhớ tên ta. Lui về phía sau ngươi nếu là muốn tới tìm ta báo thù lời nói. Cũng có thể tìm được người. Lý Đào rên lên một tiếng. Nói. Nếu không lời nói. Sau này ngươi nếu muốn báo thù thời điểm. Cũng không tìm tới người. Há chẳng phải là vô cùng lúc túng. Nhé, rất là phách lối A Xem ra ngươi đối với thực lực mình tương đối tự tin A Nghe Lý Đào lời nói. Lâm Viêm cười khẩy Nói Bất quá Ta nghĩ ta cũng không cần giới thiệu đi Ngươi nhất định là đã nhận biết ta Lui về phía sau nếu là muốn báo thù lời nói Ta tùy thời hoan nghênh Hừ Nói khoát mà không biết ngượng Đừng tưởng rằng ngươi đã đạt được 9 thắng liên tiếp Là có thể phách lối Nói cho cùng Ngươi cuối cùng chỉ là một bát tinh linh tông cường giả mà thôi Lý Đào giận rên một tiếng. Ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế hung hăng đâm vào lâm viêm trên người. Trong miệng để lộ ra lạnh giá lời nói. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng. Hoành nói xong. Lý Đào một cước hung hăng giấm trên đất. Cả người toàn thân khí thế cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Đơn giản là làm người ta đáng sợ cực kỳ. Âm tiếng sấm, vang dội toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện sân đấu chính giữa. Tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Lý Đào toàn thân thả ra ngoài lực lượng sấm sét Đó là lôi điện trúc tính linh khí. Khi tô luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm. Thật sự bộc phát ra lực lượng. Tự nhiên cũng là tương đối nhân vật cường hoành. Huyền dai cao cấp linh khí, lôi điện kích. Một giây ghế tiếp. Chỉ nghe Lý Đào quát lên đưa ngang một cái. Văn lúc một đảo thô cuồng lôi điện. Trực tiếp hung hăng hướng Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm nhích miệng lên một vệt cười khẽ. Cái này Lý Đào thực lực đúng là rất mạnh. So với lúc trước 9 người hiển nhiên không phải là một cấp bậc. Nhưng coi như là như vậy. Vậy thì như thế nào đây Lâm Viêm vẫn không có đem cho coi ra gì. Ở trong mắt Lâm Viêm cái này Lý Đào cũng không phải không thể đánh một trận. Dù sao, Linh Tôn trở xuống, Lâm Viêm đã không có đối thủ. Oanh chỉ nghe một đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lâm Viêm nhưng mà theo tay vung lên. Nhất thời bàng bạc hỏa diễm. Điên cuồng dũng động lên kia nóng bỏng hỏa diễm. Thoáng cách liền đem Lâm Viêm quanh thân gói lên sau đó tạo thành một đảo phòng ngự bình trướng. Đem Lâm Viêm bảo vệ lên lý đảo lôi điện một đòn. Cũng trong cùng một lúc hung hăng rơi vào lâm viêm phòng ngự bình trướng phía trên. Hoành nhất thời, liền truyền ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm. Lôi điện bổ vào lâm viêm hỏa diễm bình trướng phía trên. Đều bị lâm viêm cho ngăn cản ngươi một kích này. Cũng chả có gì đặc biệt lâm viêm nhìn Lý Đào. Trâm chọc nói. Trong lời nói, mang theo vô tận khiêu khích. Hắn liền là muốn chọc giận Lý Đào. Để cho Lý Đào đem chính mình thực lực mạnh nhất cho thi triển ra bởi vì. Một mực phát thức ăn chim. Lâm Viêm đã có nhiều chút nhàm chán. Hắn rất muốn phát huy mình một chút thực lực chân chính để cho đám người này biết cái gì gọi là lực lượng. Haha <cười> không nên gấp gáp. Mới vừa rồi một kích kia. Bất quá nhưng mà dò xét mà thôi. Chân chính trò hay. Bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghe Lâm Viêm lời nói. Lý đào nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Tiếp đem chiêu này ra. Ngươi nếu là còn có thể tiếp được. Ta đây liền cẩn thận với ngươi tỉ đấu một phen. Huyền dai cao cấp linh khí, lôi điện thương. Ẩm theo lý đào lời nói hạ xuống, một tia chớp thương trong nháy mắt hướng lâm viêm bay bắn qua. Vậy do hùng hậu lôi thuộc tính linh khí ngưng tổ ra tới lôi điện thương thoáng cách sẽ đến lâm viêm trước mặt. Chợt. Hung hăng đâm vào lâm viêm ngưng tụ ra phát cáo diễm bình trướng trên. Hỏa diễm bình trướng thập phân vững chắc. Thiên hỏa lực lượng cũng là ở cất xấu trong đó. Nó đem lâm viêm quanh thần Vây hín mít bảo vệ lại may là vậy mạnh mẽ lôi điện trường thương. Đang đến gần lâm viêm thời điểm. Hỏa diễm bình trướng cũng là không có nửa điểm bị dung truyền dấu hiệu. Một kích này, mặc dù so sánh lại trước một kích kia mạnh mẽ không ít, bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Lâm viêm cười khẩy, như cũ chưa từng coi ra gì. Quanh hắn có chút điều động trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt liền đem lý đảo lôi điện trường thương cho ngăn cản đi. Hoành lôi điện trường thương cùng hỏa diễm bình trướng. Càng là trong nháy mắt. Hung hăng chống cử lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 888 điện sai linh vĩ. Không gì hơn cái này. Nhưng mà, loại này chống cử kéo dài thời gian cũng không lâu. Bất quá trong trước mắt. Kia nhìn như rất là mạnh mẽ lôi điện trường thương. liền bị thiên hỏa trong nháy mắt cho đốt diệt biến mất. Cái gì Lý Đào hơi ginh hãi, không nghĩ tới lâm viêm thiên hỏa lại như vậy cường hoành. Hắn mặc dù nghĩ tới lâm viêm thiên hỏa có lẽ so với chính mình tưởng tượng chính giữa mạnh hơn. Nhưng là không nghĩ tới. Lại mạnh mẽ tới mức này. Lưỡng đảo linh ký, mặc dù cấp bật là như thế. Nhưng là đảo thứ hai huyền sai cao cấp linh ký. Lôi điện trường thương. Uy lực hiển nhiên so với trước kia kia một đảo linh ký càng thêm mạnh mẽ. Một thương uy lực. Phá toái hư không tuyệt đối là rất có thể đem lâm viêm phòng ngự bình chứng cho nát bấy. Nhưng thực tế lại không phải như thế. Lý đạo lôi điện trường thương chẳng những không có thành công đem lâm viêm phòng ngự bình chứng cho nát bấy. Ngược lại. Ở chạm được lâm viêm hỏa diễm bình chứng sau. Lôi điện trường thương giữ vững thời gian. Nhưng mà trong trước mắt thời gian mà thôi. Chợt, lôi điện trường thương liền nát bấy. Hắn cũng nghĩ tới. Lâm viêm có thể nha đem chính mình lôi điện trường thương linh ký cho tiếp đó Nhưng là không nghĩ tới Lâm viêm thật không ngờ nhẹ nhàng thoái mái liền đói tiếp đã hoàn toàn siêu ra bản thân sự chủ Xem ra ngươi có chút ngoài ý muốn à bất quá ta nói thật với ngươi đi Như vậy linh ký Ta còn không có coi ra gì Lâm viêm nhìn lý đào khinh miệt cười cười Nói Không bằng Ngươi lại thả ra một ít càng thêm mạnh mẽ linh ghí ra xem một chút Ta xem xem có thể hay không tiếp theo hừ Cùng vọng ra hỏa Hôm nay ngươi nói cái gì Cũng sẽ thất bại Lý đảo nghe lâm viêm lời nói giận dên một tiếng Trong cơ thể lôi điện trúc tính linh khí Thoáng cái bút lên càng mãnh liệt Dầm dập lúc này Cả người hắn toàn thân Đều là bị mạnh mẽ lôi điện gói lên lôi điện ngang dọc Tùy ý ở Lý Đào quanh thân vườn quanh lóng lánh Nhìn giờ phút này Lý Đào tựa như cùng lôi thần hạ phàm như thế Cả người khí thế cũng trong nháy mắt xương cao gấp mấy lần Điện dai linh ký lôi điện ngang dọc Đột nhiên Lý Đào một tiếng quát lên Hùng hậu lôi điện trúc tính linh khí Tại hắn dưới sự khống chế Tạo thành vô số đảo thô khoáng lôi điện. Những lôi điện đó trong nháy mắt điên cuồng tùy ý hướng về phía bốn phía khuyết tán ra. Chuyển ra từng đảo tiếng sấm oanh kéo âm thanh. rầm rập to lớn tiếng sấm thanh âm, không ngừng bao trùm hoàng gia đấu vân học viện sân đấu. Thậm chí, toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện bên trong, cũng là có thể rõ ràng nghe điều này khiến người ta cảm thấy sợ hãi tiếng sấm thanh âm. Tình huống gì sân đấu bên kia xảy ra chuyện gì đây là lôi điện linh kỹ. Hơi thở này. Nhất định là địa dai linh kỹ. Ta tào Nghe nói hôm nay Lâm Viêm ở sân đấu tiếp nhận khiêu chiến đây đây là gặp cái gì đối thủ mạnh mẽ hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Các nơi địa phương. Mọi người nghe kia to lớn tiếng sấm âm chi sau trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ cho dù là cách thật xa. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa thật sự truyền tới kia cổ khí tức kinh khủng. Rất nhiều người càng là tò mò lập tức hướng Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa chạy tới. Đều muốn xem thật kỹ nhìn một cái chàng này ngưu bức thi đấu chiến đấu. Ta đi lý đảo người này, xuất thủ thật đúng là không khách khí A. Người này nghiêm túc. Hắn chính là họp viện chúng ta chính giữa, sử dụng lôi điện trúc tính rất mạnh một vị. Đúng vậy, nếu là thật bộc phát ra lời nói, thực lực tất nhiên rất là kinh khủng. Không biết có thể hay không chung kết lâm viêm thập liên thắng. Khó mà nói a Lâm viêm thực lực cũng là siêu cấp mạnh mẽ. Như muốn cho chung kết. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong sân đấu, mọi người mặt đầy giật mình nhìn thi triển ra địa dai linh kỹ lý đào. Lý đảo điện sai linh kỹ, lôi điện ngang dọc Từng đảo thô khoáng lôi điện bao trùm phòng ngự bình trướng bên trong thi đấu lôi đài Lâm viêm căn không chỗ có thể trốn đối mặt như vậy cường hoành linh kỹ Hắn duy nhất có thể làm, vậy dĩ nhiên là là sử dụng chính mình thiên hỏa phòng ngự cùng chống lại Rất thực lực không tệ, ta liền chơi với ngươi chơi đùa đi Lâm viêm cười một tiếng bước ra một bước bàng bạc hỏa diễm thoáng cách từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Dầm dầm hỏa diễm càng lộn càng mãnh liệt. Phóng lên cao nóng bỏng thiên hỏa. Thoáng cách liền đem toàn bộ phòng ngự bình chứng bên trong cho nồng cách lồng lên vẻ này khí thế kinh người. Để cho người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, như vậy lực lượng quả thực làm người ta sợ hãi. Giờ phút này. Người chung quanh ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở thi đấu trên lôi đài. Không chuyển con ngươi nhìn trên lôi đài chiến đấu. Lâm Viêm cùng Lý Đào hai người chiến đấu. Bọn họ cũng vô cùng mong đợi. Muốn nhìn một chút kết quả bên kia có thể đạt được thắng lợi. Dầm dầm dầm chỉ nghe từng đạo tiếng nổ vang truyền ra. Lý Đào lôi điện ngang dọc. Tùy ý ở phòng ngự bình chứng bên trong phá hư người. Vô số đảo lôi điện. Hung hăng lắc tại lâm viêm hỏa diễm phòng ngự bình trướng phía trên. Xem ta hôm nay phá ngươi linh khí này bình trướng. Lý đào nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng vung chính mình lực lượng sấm sét Hung hăng hướng lâm viêm phòng ngự bình trướng rút ra đánh tới. Nhưng mà lâm viêm lại là hoàn toàn không có coi ra gì đối với lý đào lôi điện ngang dọc đảo này địa sai linh khí. Hắn mặc dù biểu thị uy lực còn có thể nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Muốn phá xuống hắn linh khí bình chướng Hiển nhiên còn kém một chút. Thình thịt hoành lôi điện ngang dọc trường tiên. Không ngừng quất vào lâm viêm hỏa diễm linh khí bình chướng phía trên. Chuyện ra từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm. Lâm viêm đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mặt cho lý đảo địa sai linh khí tới tấn công chính mình linh khí bình chướng Hắn không có cảm thấy một chút áp lực. Đem lý đào lôi điện trường tiên. Toàn bộ cho phòng ngự xuống một đảo điện dai linh ký. Hắn hoàn toàn có thể ngăn cản những thứ này. Lâm viêm đều đã không thả ở trong mắt chính mình. Hắn nhìn lý đào. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Còn có mạnh hơn linh ký sao có lẽ. Người nên sử dụng ra càng thêm mạnh mẽ linh ký ra hốn trướng. Lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi minh bạch Ngươi cuồng vọng Là cần phải trả giá thật lớn Lý đào nghe vậy Hoàn toàn bị chọc giận Hắn lại không có bất kỳ cất xứ Bắt đầu điên cuồng tấn công lâm viêm địa sai cao cấp linh ký Bôn lôi phá thiên Lý đào một tiếng quát lên Mạnh mẽ hơn điện sai linh ký Thoáng cách liền bị hắn cho thi Chiển ra đảo này điện sai linh ký Đơn giản là làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi kinh khủng Càng thô khoáng lôi điện thoáng cái phá không mà ra Ẩm một tiếng bay thẳng đến lâm viêm hung hăng vỗ tới Lâm viêm không dám khinh thường Địa dai cao cấp linh kỹ Chỉ dựa vào đến linh khí bình chứng liền muốn phòng ngự đi xuống lời nói Hiển nhiên là có chút cố hết sức ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 889 tam đẳng phù văn bí ký linh khí khôi giáp. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Toàn thân cao thấp. Mỗi một nơi. Cũng bị ngọn lửa linh khí khôi giáp gói lên bát tinh linh tung. Nhưng là đã có thể thi chuyển ra toàn thân linh khí khôi giáp. Lâm viêm lại có thể thi chuyển ra hoàn chỉnh linh khí khôi giáp. Đây không phải là cỡ tinh đỉnh phong linh tung. Mới có thể thi chuyển ra lực lượng sao làm sao có thể người này quá mạnh mẽ chứ ta đi. Kinh khủng như vậy à. Nhìn thấy lâm viêm lại trực tiếp thi chuyển ra hoàn chỉnh linh khí khôi giáp. Trong sân đấu, toàn bộ tu luyện giả trên mặt đều lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bát tinh linh tông hoàn chỉnh khôi giáp. Đơn giản là trước giờ chưa từng thấy. Chưa bao giờ nghe à. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng cửa tinh linh tông Lý Đào cũng là mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Viêm hỏi. Không còn không có, cửa tinh linh tông ta ngược lại thật ra còn không có tấn thăng. Nghe Lý Đào lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười, nói bất quá mà, bát tinh linh tông ta còn là có. Như ngươi thấy, ta bây giờ, cho dù là bát tinh linh tông, cũng như cũ có thể thi triển ra hoàn chỉnh linh khí khôi giáp. Của người giai cao cấp linh khí Ui lực rất mạnh Bất quá ta linh khí bình chướng Cộng thêm linh khí khôi giáp Hay lại là đủ để ngăn chặn Nghe lâm viêm lời nói Lý đào sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn nắm chặt quả đấm Tức sần hướng lâm viêm Một quyền hung hăng đập tới Oanh Lại vừa là một đảo to lớn thô khoáng Lôi điện hướng lâm viêm đập tới Lâm Viêm hơi sưởng sờ Không nghĩ tới tên này lại còn giữ lại một tay Điều này hiển nhiên là vì chính mình chuẩn bị Bất quá Lâm Viêm cũng không có coi ra gì Bởi vì lúc trước điện sai cao cấp Linh Kỷ Đã bị Lâm Viêm cho phòng ngự xuống bây giờ Lâm Viêm muốn bắt đầu phản kích Điện sai Linh Kỷ bán nguyệt tàn ảnh Hưu nội tâm của hắn nhất thanh trầm hát Cả người thân hình thoáng cách liền tránh rời khỏi đi Kia tốc độ kinh người Để cho lý đào căn không có phản ứng qua bất quá trong trước mắt Lâm viêm cả người biến hóa đã mệt đến lý đào bên người Hắn nhích miệng lên một tia cười lạnh Nói xem ra người đã tới cực hạn Cái gì lý đào nhất thời cả kinh Không nghĩ tới lâm viêm tốc độ thật không ngờ nhanh Nhiễm nhiên vượt qua chính hắn suy nghĩ như vậy mạnh mẽ Đơn giản là làm người ta cảm thấy đáng sợ Thế nào rất kinh ngạc sao đây chỉ là một chút ít tốc độ mà thôi Lâm Viêm cười khẩy, nói, không sai biệt lắm nên chứa ngươi nếm thử một chút đau khổ Hoành nói xong, Lâm Viêm trực tiếp hung hăng một quyền lệnh ở lý đào trên người Nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lý đào cả người tung tói mà ra, nặng nề ngã ngửa trên mặt đất thượng trong miệng phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch Tí tí Như vậy thì hộp máu, xem ra thực lực ngươi, vẫn có đời để cho ta khảo nghiệm A Nhìn thấy lý đào kia một bộ bộ ráng thây thảm Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Không bằng Ngươi dùng chính mình thực lực mạnh mẽ Tới chiến thắng ta đi tê Hắn tiếng nói vừa dứt toàn trường tất cả mọi người nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Đối mặt lâm viêm dễu cợt Lý đào nội tâm giống như là bị vô cùng nhục nhãi như thế Mọi người càng là cảm giác Lâm Viêm rõ ràng chính là ở nhục nhã Lý Đào Mà Lâm Viêm cũng chính là ý này Bởi vì hắn biết rõ Lý Đào rõ ràng còn có càng cường lực đo không có thi triển ra cho nên Hắn muốn nhìn một chút Lý Đào càng thêm mạnh mẽ thực lực Thế nào không làm được sao nếu như ngươi không làm được lời nói Có lẽ ngươi có thể lựa chọn cứ như vậy nằm trên đất Sau đó nhận thua Lâm Viêm tiếp tục xéo cợt nói Lâm Viêm Lý Đào hoàn toàn tức giận Trong cơ thể lực lượng sấm sét Không bị khống chế điên cuồng hướng bên ngoài cuồn cuộn ra sát ý Thập phân mãnh liệt sát ý Từ Lý Đào trong cơ thể cuồn cuộn ra hắn muốn chảm sát Lâm Viêm Để cho Lâm Viêm chém thành muôn mảnh Cho dù là vì vậy mà xúc phạm sân trường quy định bị trục xuất hoàng gia đấu vân học viện cũng sẽ không tiếc rầm dầm, dầm. Cuồng bạo lực lượng sấm sét điên cuồng tử lý đào trong cơ thể phun trào mà ra. Lý đào cả người đã không cách nào kiềm chế chính mình nội tâm chính giữa lửa giận hắn đôi tràn đầy tức giận hỏa diễm. Ngay trong ánh mắt sát cơ càng là vô cùng rõ ràng. Phủ văn bí ký, lôi long phá công. Chỉ nghe lý đào một tiếng quát lên điên cuồng lôi điện thoáng cách liền ngưng tụ thành một cách to lớn lôi điện hàng dài. Rống. Lôi long phát ra một đảo tiếng giống dẫn thanh âm, sau đó trực tiếp hung hăng hướng Lâm Viêm cắn xé đi qua. Kia lôi điện cuồng long giữ tận khóe miệng thập phân kinh khủng. Trong sấm sét ẩm chứa lực lượng tự nhiên cũng là tương đối đáng sợ. Phù văn bí kỹ, lại là tam đẳng phù văn bí kỹ. Lâm Viêm nhìn thấy Lý Đào thi triển ra lôi điện cuồng long. Trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này. Vẫn còn có tam đẳng phù văn bí kỹ. Đây chính là một chiêu rất mạnh bí kỹ chiêu thức A. So với ban đầu hắn đối mặt qua nhị đẳng phù văn bí kỹ, Hiển nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Ta đi, lôi long phá công. Lý Đào Thi triển ra hắn lá bài tẩy. Tam đẳng phù văn bí kỹ. Lần này lâm kiêm nhất định là muốn bị hung hăng đánh tơi bời. Đúng vậy tuyệt đối là chết chắc. Thắng bại đa phân, Lâm Viêm thua định tam đẳng phù văn bí kỹ, căn không phải là Lâm Viêm có thể ngăn cản. Nhìn Lý Đào thi triển ra tam đẳng phù văn bí kỹ. Trong sân đấu, tất cả mọi người đều đã giống như nhìn thấy cuộc tranh tài này kết quả như thế. Lâm Viêm mặc dù mạnh mẽ, nhưng đây chính là tam đẳng phù văn bí kỹ A. Cho dù là Linh Tôn cấp bậc cường giả, đối mặt một cái cửa tinh đỉnh phong Linh Tôn, Nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác tu luyện giả Toàn lực thi triển ra tam đẳng phù văn bí ký Ui lực kia nhưng là tương đối mạnh mẽ đây Nhưng mà thực tế lại cũng không phải như vậy Đối mặt lý đào tam đẳng phù văn bí ký Lâm Viêm đúng là có chút ngoài ý muốn Hơn nữa trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng Nhưng là tức đắc là như vậy Lâm Viêm cũng vẫn không có cảm thấy chút nào sợ hãi Hắn đối mặt lý đào tam đẳng phù văn bí kỹ, đứng ở trên lôi đài, không lui về phía sau chút nào. Trong cơ thể linh khí, trong nháy mắt toàn bộ điên cuồng phun trào ra rầm rầm. Phóng lên cao hỏa diễm, khuyên khắc gian liền bao trùm toàn bộ phòng ngự bình chứng bên trong. Phù văn bí kỹ, hỏa diễm thôn phể toàn qua. Một giây ghế tiếp, lâm viêm một tiếng quát lên. Đồng dạng là phù văn bí kỹ, hỏa diễm thôn phể toàn qua. Một đảo hỏa diễm toàn qua có thoáng cách liền xuất hiện ở phòng ngự bình chứng bên trong bầu trời. Kia hỏa diễm toàn qua, lập tức đem lôi điện long nhốt lại để cho kia lôi điện long không cách nào đến trước mặt mình. Không biết tự lượng sức mình. Chính là nửa chờ phù văn bí kỹ. Lại cũng muốn theo ta tam đẳng phù văn bí kỹ tiến hành chống lại. Đơn giản là châu chấu đá xe. Tự tìm đường chết. Lý đảo cười lạnh nhìn lâm viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 890 lưới đao cắt long hắn sử dụng nhưng là tam đẳng phù văn bí kỹ. Cấp bật so với lâm viêm nửa trờ phù văn bí kỹ cao hơn nhiều. Giữa hai người trinh lịch vậy hiển nhiên là vô cùng to lớn. Cho nên, làm lý đạo nhìn thấy lâm viêm thi triển ra. hỏa diễm, thôn phể toàn qua loại này nửa cấp bậc khác phù văn bí kỹ lúc. Trên mặt nhất thời lộ xa xéo cực cùng khinh Thường nụ cười. Hắn thấy, Lâm Viêm loại hành vi này, với chịu chết cũng không có gì khác nhau. Bất quá chỉ là ở vùng vấy giấy chết mà thôi. Lời nói cũng không nên nói quá sớm. Ngươi quá độ tự tin. Nhưng là sẽ cho ngươi thất bại. Chẳng lẽ ngươi không biết kêu binh tất bại đạo lý sao Lâm Viêm nhìn lý đào. khinh miệt cười nói. Kiêu binh tất bại sao những lời này hẳn tặng cho ngươi mới đúng. Lý đảo nghe lâm viêm lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngươi cũng biết cái gì gọi là kiêu binh tất bại sao ngươi đang ở đây hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Có bao nhiêu phách lối cùng cuồng vọng. Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao ta kinh tưởng à ta kinh tường thế nào cuồng vọng cùng phách lối là có chuyện. Nếu như ngươi có thực lực cường đại chống đỡ ngươi cuồng vọng phách lối lời nói Ngươi cũng là có thể phách lối cùng cuồng vọng Lâm viêm tử tốn nói Chết đã đến nơi Còn dám theo ta múa mép khua môi Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về Tam đẳng phù văn bí ký lực lượng Lý đào chợt quát một tiếng Lại cũng không trần chờ chút nào Đem ghi tam đẳng phù văn bí ký thật sự huyến hóa ra tới lôi điện cuồng long. Hung hăng hướng lâm viêm đánh tới. Lôi điện long thân hình thập phân to lớn, mang theo mười phần khí thế kinh khủng, hướng lâm viêm một cái cắn xé đi qua. Bất quá! Lâm viêm giờ phút này cũng đã đem chính mình phù văn bí ký. Hỏa diễm! Thôn phệ toàn qua cho thi triển ra cử đại hỏa diễm thôn phệ toàn. Thoáng cách liền xuất hiện ở trên bầu trời. Kia kinh người khí thế kinh khủng mặc dù không có lôi điện long đáng sợ như vậy. Nhưng ở hình thức phía trên còn chưa yếu Lâm viêm đây là lại muốn sử dụng phù văn bí kỹ. Thôn phệ lực lượng. Đem đối phương công gích nuốt trưởng lấy rồi chứ mẹ kiếp. Đây chính là tam đẳng phù văn bí kỹ. Ở đâu là nói thôn phệ liền thôn phệ đây không phải là vô nghĩa sao đúng vậy. Muốn trực tiếp thôn phệ. Vậy có dễ dàng như vậy sự tình? Nhìn thấy lâm viêm làm gây nên, mọi người thoáng cách liền minh bạch lâm viêm. Bởi vì, lúc trước, lâm viêm cũng đã thi triển qua một lần tương tự phù văn bí ký lực lượng. Hơn nữa, đem nhị đẳng phù văn bí ký, một đảo cùng phong long quyển trực tiếp cho hung hăng cắn nuốt. Ngày đó, một màn kia, nhìn thấy tu luyện giả cũng không phải là ít à. Bất quá bây giờ, Lâm Viêm đối mặt nhưng là tam đẳng phù văn bí kỹ. Như muốn cho cắn nuốt, Hiển nhiên là có chút khó khăn. Ngươi cho rằng là, Ngươi thôn phải toàn qua. Có thể đem ta lôi long cho cắn nuốt sao ngươi tính toán gì? Ta cũng sớm đã hoàn toàn thấy rõ. Lý Đào khinh Miệt nhìn Lâm Viêm từ tốn nói, Thật sao ngươi có lợi hại như vậy sao nghe Lý Đào lời nói? Lâm Viêm nhích miệng lên câu khởi một vệt xéo cực đổ cong. Nói. Ta gãy bàn tính. Bị ngươi cho thấy rõ sao ta đây là không phải nói là. Ngươi rất lợi hại à hừ. Bớt ở chỗ này cho ta ấm dương quái khí nói chuyện. Hôm nay, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Đào giận rên một tiếng. Lôi long phá công cổng thêm nổ long xuyên tim. Hung hăng hướng Lý Phong thông suốt đi qua. Thôn phệ Lâm viêm cũng không chậm trễ, đem hỏa diễm thôn phể toàn qua cho tăng lên tới sức mạnh lớn nhất trình độ. Thôn phể lực lượng cũng là tăng lên tới cực hạn. Kia tổ cường đại thôn phể lực lượng. Trong nháy mắt liền đem kia nhanh chóng hướng lâm viêm tiến lên lôi điện cuồng long. Cho hung hăng cố định hình ảnh ở giữa không trung. Cái gì chung quanh lôi đài tu luyện giả, nhìn một màn trước mắt, nhất thời cả kinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Viêm ngón này thôn phể toàn qua, lực lượng thật không ngờ cường đại Điều này thật để cho bọn họ hung hăng khiếp sợ một phen Bất quá, Lý Đào nhưng là không có chút nào kinh ngạc Hắn lôi điện cuồng long có thể xa xa không chỉ điểm lực lượng Ngươi cảm thấy ngươi đã thành công sao Lý Đào cười khẽ nhìn lên trước mặt Lâm Viêm, nói Không còn thiếu một chút Lâm Viêm cười một tiếng Nói Ngươi một chiêu này tam đẳng phù văn bí kỹ Tác dụng chậm 10 phần Ta hỏa diễm thôn phải toàn qua Cũng không thể đem nuốt trường lấy Chỉ có thể tạm thời chậm chạp nó động tác mà thôi Nếu là ngươi toàn lực muốn tránh thoát lời nói Cho dù là định chỗ Ta cũng làm không được Lý đào nghe vậy Lúc này cười một tiếng Ngược lại rất tự biết mình Đã như vậy Vậy ngươi còn không mau đầu hàng có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng Ta nói nhưng mà hiện trạng mà thôi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp tục nói Ta chỉ nói là ta nửa chờ phù văn bí ký không cách nào chống lại ngươi tam đẳng phù văn bí ký mà thôi Nhưng ta cũng không có nói ta thực lực cá nhân Không cách nào chống lại ngươi tam đẳng phù văn bí ký Chính là tam đẳng phù văn bí ký Một cái lôi điện cuồng long ta còn không có coi ra gì Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói Lý Đào nhất thời cả kinh Ngay sau đó Hắn liền nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp từ tư không bên trong Rút ra một cái lục phẩm linh khí Phá toái hư đao Ngươi muốn thử một chút của ta sai cao cấp linh khí Nhất đao nhập hồn sao Lâm Viêm cười nhìn Lý Đào Nói Ngươi lập tức phải thua Buồn cười Một cách linh khí có thể làm gì phù văn bí ký nhưng là so với linh khí càng hi có độ. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ chiến thắng ta sao Lý Đào khinh thường cười một tiếng. Nói. Có chuyện sẽ tới. Nhìn một chút ai lợi hại hơn. Phá oanh. Lý Đào dùng sức. Toàn thân lôi điện trúc tính linh khí. Đều là vào giờ khắc này điên cuồng hướng rót vào kia một cách lôi điện long chính giữa. Lôi điện long ở tiếp thu được lý đào bàng bạc linh khí sau toàn thân hình thể cũng trong nháy mắt cấp tốc mở rộng, rống, lôi long phát ra dít lên một tiếng. Lại cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Càng không trần chờ chút nào. Một cách hướng lâm viêm cắn xé đi qua. Khí thế kia để cho chắc vĩ toàn bộ tu luyện giả cũng không nhìn được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lâm viêm ca ca. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy Lâm Viêm đối mặt tam đẳng mạnh mẽ phù văn bí kỹ trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng mà, xe ở đó lôi long sắp đem Lâm Viêm cắn nuốt, cũng vừa mới vừa bay đến Lâm Viêm trước mặt lúc. Lâm Viêm rút đao mà ra. Toàn thân hỏa thuộc tính linh khí ở trên trời dai sơ cấp công pháp. Cở thiên phần viêm quyết chống đỡ bên dưới. Vận chuyển phun trào lên, oanh, nhất đao nhập hồn. Quét chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Lục phẩm linh khí phá toái hư không thi chuyển ra điện sai cao cấp linh khí. Nhất đao nhập hồn. To lớn lưới đao, phá không mà ra. Trong nháy mắt, liền đem cái kia lôi điện tử long cho chặt đứt. Lưới đao cực kỳ kinh khủng, đem lôi điện tử long chia ra làm hai trong nháy mắt, phi nhận đến lý đào trước mặt. Làm sao có thể ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 891 vùng địa cực thí luyện trước Danh chấn hoàng gia học viện nhìn thấy lâm viêm trong nháy mắt liền đem chính mình tam đẳng phù văn bí kỹ Lôi điện tử long cho cắt thành hai nửa Hơn nữa lưới đao tốc độ thoáng cách liền xuất hiện ở trước mặt mình Lý đào trên mặt nhất thời lộ ra một vệt đầm đà vẻ khiếp sợ Hắn không thể tin được nhìn hết thầy các thứ này đơn giản là quá kinh khủng. Như vậy thực lực căn không phải mình có thể chống lại. Có cái gì không thể nào, ngươi đã thua. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, oanh. Một giây ghế tiếp, lưới đao ở lý đào hoàn toàn không cách nào ngăn cản dưới tình huống, hung hăng cắt ở lý đào trên người. Lý đào cả người bị lâm viêm bày thành lực lượng địa sai cao cấp linh kỹ. Một đảo vào hồn. Ở đem lôi điện tử long cho cắt thành hai nửa. Suy hiếu một bộ phận lực lượng. Cuối cùng nặng nề chém ở trên người hắn, đem trong nháy mắt cho chém bay ra trên lôi đài. Hoành chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra, lý đảo cả người nặng nề đập xuống đất. Trong miệng nhất thời phun ra một cách đỏ tươi huyết dị. Phốc, giờ phút này cả người hắn sắc mặt trở nên vô cùng trắng bịch, xem ra không có chút nào huyết sắc. Đối mặt lâm viêm như vậy cường hoành một đao. Hắn căn không có phản ứng qua càng không có làm ra cái gì động tác phòng ngự. Trực tiếp bị lâm viêm nhất đao nhập hồn chúng mục tiêu. Trên người xương sườn. Đoạn 4. Năm cây hiển nhiên. Lý đào đã trọng thương. Ở phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt cũng trực tiếp ngất xỉu. Mà kia phòng ngự bình trướng trước vừa mới bị hoàng gia đấu phân học viện bên trong trưởng lão cho chữa trị khỏi. Giờ phút này, lại đang lâm viêm một đao bên dưới trực tiếp chém ra một đảo to lổ hổng lớn. T. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như vậy thực lực thật là làm người ta vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cho là lý đào tam đẳng phù văn bí kỹ Có thể nhẹ nhàng thoái mái liền đem lâm viêm bắt lại Ai biết lâm viêm thực lực thật không ngờ mạnh mẽ Một đao xuất thủ không chỉ có đem lý đào tam đẳng phù văn bí kỹ cho Việt Còn liên đối đem lý đào cả người trực Tiếp đánh bại Kinh khủng như vậy thực lực thật là làm người ta khiếp sợ Còn có người không phục sao nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta Mặc dù thượng một xây ghế tiếp Lâm Viêm mấu cảng hoàn ngắm toàn trường Hỏi lần nữa Lần này trong toàn trường một mảnh tịch Không có ai còn dám phát ra dị nghị thanh Âm Bọn họ hô hấp cúng lộ ra thập phân xồn dập Tim đập rồn lên Đối mặt như thế nào mạnh mẽ Lâm Viêm bọn họ nơi nào còn dám lên Mặc dù trước có rất nhiều không phục Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Viêm một đao liền đem Lý đạo giải quyết đó cũng là tâm có phục hay không Dù sao, Lâm Viêm triển hiện ra thực lực thật sự là vô cùng đánh mạnh vào một điểm. Để cho bọn họ không thể không cảm thấy sợ hãi. Ta đi. Quá trâu bò. Thực lực này đơn giản là nhị thiên. Linh tôn trở xuống, khiêu chiến Lâm Viêm tuyệt đối liền là chịu chết. Tí tí. Mới vừa rồi một đau kia đơn giản là quá kinh khủng. Tam đẳng phù văn bí ký lôi long A ngay tại lâm viêm kia xuống một đao trực tiếp cắt thành hai nửa. Cũng không phải sao, Lý Đào liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp quá đặc biệt sao dò người. Tất cả mọi người giờ phút này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ đơn giản là kinh ngạc đến ngây người. Đối với lâm viêm thực lực kinh khủng, cũng không dám có không chút nào phục. Lâm Viêm ở trên lôi đài nghe phía dưới mọi người thán phục lời nói cũng không có qua để ý nhiều. Hắn có thấy không người đi lên nữa khiêu chiến chính mình tự nhiên cũng chính là nhảy xuống lôi đài. Chợt thân hình động một cái, hướng ra hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên đấu phong vân sân đấu. Mà hắn hạng cũng là thành công tiến vào 50 vị trí đầu tồn tại. Tiêu diễm tự nhiên cũng là như vậy người này thật là thiên phú yêu nghiệt cực kỳ ác. Đúng vậy. Lui về phía sau thành tựu Không biết sẽ khủng bố cỡ nào Nhìn rời đi sân đấu Lâm Viêm Hoàng gia đấu vân học viện mới vừa mới tiến vào tu bổ phòng ngự bình chứng hai vị trưởng lão Không khỏi thán phục nói Bọn họ chính mắt thấy Lâm Viêm toàn bộ trận chiến đấu Đối với Lâm Viêm thực lực Dĩ nhiên là vô cùng biết Thực lực kia đơn giản là vô cùng yêu nghiệt Lâm Viêm ca ca chúc mừng ngươi đạt được thập liên thắng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đổi kịch Lâm Viêm cười nói. vận khí mà thôi. Lâm Viêm khiêm tốn nói. Theo chúng ta khiêm nhường như thế sao ngươi nhưng là đạt được thập liên thắng. Hiện tại tại này kiện sự tỉnh. Sợ rằng rất nhanh sẽ biết ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong truyền ra. Đúng vậy, lui về phía sau, ngươi danh tiếng sẽ càng vang dội Hai nàng đối với Lâm Viêm đều là do chung bội phục. Lâm viêm thực lực cường hoành phi thường. Tan bất kể các nàng liều mạng tu luyện đuổi theo, nhưng là như cũ không cách nào đuổi theo lâm viêm tốc độ tu luyện. Được. Chúng ta phải chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ là bên trong học viện thí luyện. Lần thực tập này nhưng là yêu ma bên trong giấy núi sâu bên trong. Vùng địa cực yêu ma sơn mạch. Không chỉ có học sinh cũ ngăn trở chúng ta. Sợ rằng còn sẽ gặp phải trư liền yêu ma kinh khủng thú. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, O, V, G, -w, w, M. Nghe Lâm Viêm lời nói, hai nàng gật đầu một cái, chợt liền mỗi người đi chuẩn bị đi. Ngày mai, chính là Lâm Viêm đám người đi thử luyện thời gian. Nói đến thí luyện. Loại này hẳn. Phương thức tu luyện. Đối với cấp thấp tu luyện giả vô cùng cụ có ý nghĩa cùng tác dụng. Nhưng là đối với Lâm Viêm bọn họ những thứ này đã trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên cũng đã là nhất phương cường giả tu luyện giả mà nói. Cũng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa thí luyện rõ ràng chính là đang chơi đùa như thế chứ sao. Không chỉ có lâm viêm. Thật ra thì rất nhiều người đối với lần này cũng ôm không hiểu thái độ. Bởi vì bọn họ cảm thấy. Thà để cho bọn họ đi huấn luyện. Còn không bằng ở trong sân đấu. Tiến hành một phen chiến đấu. Nhưng mà. Hoàng gia đấu phân học viện hàng năm an bài như vậy tự nhiên cũng là có học viện an bài đạo lý. Nếu là đúng học viên không có lời lời nói, hoàng gia đấu phân học viện tự nhiên cũng sẽ không như vậy an bài. Dù sao đối với một người tu luyện mà nói quý báu thời gian tu luyện, đó là khá quan trọng. Hô! Lâm viêm thở ra một hơi thật dài, dầm chân hướng chính mình nhà trọ đi tới. Hắn chuẩn bị vào ngày mai tiến vào thí luyện lúc nghỉ ngơi cho tốt một phen. À lộ! Mau nhìn, là lâm viêm. Ta đi thật là đẹp trai a ta vô cùng yêu thích. Nếu có thể làm hắn nữ nhân liền có thể. Đừng nghĩ, người ta bên người nhưng là đã có nữ nhân. Nghe nói hắn vừa mới ở sân đấu bắt lại thập liên thắng. Cuối cùng một trận áp đặt đoạn lý đào tam đẳng phù văn bí ký lôi long. Còn nặng hơn thương Lý Đào. Thật đáng sợ. Muôn ngàn lần không thể đủ chọc giận hắn. Hắn tuyệt đối là hoàng gia đấu phân học viện trải qua năm qua. Không tốt nhất chọc một cái. Cũng không phải sao, lần trước Lý Hoàng Đào khiêu chiến lâm viêm, ngay trước tất cả mọi người mặt nói thua liền tự thiến. Kết quả cuối cùng thật đúng là thua, lấy truy thủ ra liền tự thiến thành thái giám đơn giản là quá áp. Dọc theo đường đi, Lâm Viêm bên tay, không ngừng chuyển tới đối với hắn thán phục bội phục thanh âm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 892 đều là xuyên việt giả rất nhanh. Lâm Viêm đến nhà trọ. Tiêu Diễm ngồi ở phòng khách chính giữa uống nước trà, ăn điểm tâm, nhìn linh kỹ. Chúc mừng Lâm Huynh đạt được thập liên thắng. Nhìn thấy Lâm Viêm đến Tiêu Diễm hướng về phía Lâm Viêm khẽ cười nói. Nhưng mà thập liên thắng mà thôi. Không có gì hay chúc mừng chứ." Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Lại nói ngươi gần đây hạng rất nhanh a. Thoáng cái hãy cùng ta không sai biệt lắm. Không việc gì vui đùa một chút đi, đây cũng là sèn luyện thực lực một bộ phận." Tiêu diếm cười một tiếng, nói, "Huống chi, ngươi bây giờ đã là bát tinh linh tông, nhưng ta vẫn chỉ là Lộc Tinh." Ngươi tốt đổ tu luyện này. Quả thực quá kinh khủng. Nhắc tới. Nghe nói ngươi có thôn phể người khác linh khí kỹ năng. Đây là thật sao lâm viêm nghe vậy. Trong lòng cảm giác nặng nề. Mặt không đổi sắc nhìn tiêu diễm. Nói. Là thực sự a Thế nào tiêu huyên có hứng thú là có hứng thú. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Đơn thuần hiếu kỳ mà thôi Tiêu diễm đạo Ngược lại cũng không phải bí mật gì Nhưng mà đây là một loại năng lực đặc thù Ta không cách nào truyền thủ cho tiêu diễm ngươi Cho nên chỉ có thể nói cho ngươi xin lỗi Lâm viêm đạo Lâm hương chuyện này cái gì xin lỗi không xin lỗi Đây chính là ngươi lá bài tẩy Nếu để cho ta Còn cũng coi là ngươi lá bài tẩy sao tiêu diễm đại khí cười một tiếng Nói. Bất quá. Ta càng hiếu kỳ hơn là. Ngươi cũng sẽ đem thiên hỏa cho dung hợp vào một chỗ. Giống như như vậy. Tiêu diễm thả ra thiên hỏa sau đó đem cho nhào nặng chung một chỗ. Tạo thành một cái tiểu hình Phật nổ hỏa liên. Đây là Phật nổ hỏa liên. Ta tử nghĩ ra linh kỹ. Ta cho là trên thế giới. Chỉ có ta một người biết. Không nghĩ tới ngày đó nhìn thấy Lâm Hương sử dụng Phật nộ hỏa liên đối phó một tên linh tôn cường giả. Thật là khiến ta giật mình a Lâm Viêm nhìn tiêu diễm Phật nộ hỏa liên, lại so với chính mình còn phải thuần thục một ít. Quả nhiên không hổ là Phật nộ hỏa liên số một người sáng tạo. Lâm Viêm sở dĩ biết cách này. Hay là bởi vì hắn là từ hiện đại thế giới đi qua nhưng đây là cửa trọng thiên đại lục. Lâm Viêm không hiểu. Vì sao Tiêu Diễm sẽ xuất hiện ở nơi này ta thật ra thì cũng là muốn pháp tương đối lớn mật Cho nên thử một chút Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói thật ra thì ta cũng có một chút thật tò mò ngươi Cái gì Tiêu Diễm không hiểu nhìn Lâm Viêm hỏi Ngươi là nguyên thuộc về cái thế giới này người sao Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Diễm hỏi Có ý gì Tiêu Diễm nhứng mày một cái nhìn chăm chú ở Lâm Viêm trên người Để ngũ trọng thiên tiêu ra. Lâm viêm cười một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, có một phiến đại lục, gọi là đấu khí đại lục. Ngươi tiêu diễm nghe vậy. Cả kinh, cả người trực tiếp từ trên vế đứng lên hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Bị lâm viêm trong miệng đấu khí đại lục bốn chữ. Cho hung hăng khiếp sợ đến. Làm sao ngươi biết đấu khí đại lục tiêu diễm nhìn lâm viêm kinh ngạc hỏi. Đó là một cách đấu khí làm chủ thế giới, ở cái thế giới kia, cũng có một cách được đặt tên là tiêu Diễm người. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn có một cách mấy năm ước hẹn. Người tiêu diếm càng khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Viêm lại biết rõ mình nhiều chuyện như vậy. Xem ra ngươi chính là từ cái thế giới kia tới. Lại nói ngươi đến cùng tại sao tới đây ngươi không hẳn đã trở thành trí cao vô thượng cường giả sao Lâm Viêm mặt đầy không hiểu nhìn tiêu diễm Hỏi, nghe lâm viêm lời nói, tiêu diễm lúc này không nhìn được thở dài một hơi Nói, ta xác thực đã trở thành cường giả siêu cấp, thanh tu mười mấy năm sau Đột nhiên có một ngày, không chung xuất hiện một đảo đại môn Ta đi vào, sau đó ta nhìn thấy sanh thắm tinh cầu Cuối cùng nửa đường bị án sát, ta bại Sau đó liền trọng sinh đến cái thế giới này Tiêu Diễm nói Khi đó ngươi Đại lộ mạnh nhất Lại bại lâm viêm mặt đầy giật mình nhìn Tiêu Diễm Đặc biệt sao Có phải hay không quá trâu bò một chút Mặc dù ta là đại lộ đỉnh phong Nhưng đại thiên thế giới Không thiếu cách lạ Cường giả như vân Ta có thể cảm giác được rõ ràng Mình và người kia to lớn thực lực sai biệt Căn không phải là ta có thể chống lại Tiêu Diễm nhớ tới từng chính mình phá không rời đi ghia phiến đại lục thời điểm. Mặt đầy kinh hãi nói. Ta bại rất nhanh. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lâm Viêm không thể tin được, lúc ấy Tiêu Diễm đã mạnh mẽ như vậy. Nhưng lại sống lại đến cái thế giới này quả thật ngưu bức không lời nói. Bất quá, bây giờ Tiêu Diễm sống lại đến cái thế giới này. Là Thượng Thiên An bài đây hay lại là vận mệnh trêu người đây cùng Tiêu Diễm gặp gỡ? Lâm Viêm đã vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, có lẽ hết thảy các thứ này đều là duyên phấn đi. Ngươi thì sao ngươi chẳng lẽ cũng là từ đấu khí đại lục tới Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm hỏi. Ta, ta cũng không phải là... Lâm Viêm nghe Tiêu Diễm lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta là tử sanh thắm tinh cầu đến... Ta nhớ ngươi cũng không xa là gì trái đất. Tiêu diễm xứng sờ hỏi. Đúng trái đất. Lâm viêm gật đầu một cái. Không trách ngươi thiên phú mạnh như vậy. Xem ra ngươi cũng có trợ giúp ngươi tu luyện bảo vật hoặc là người. Tiêu diễm mới chợt hiểu ra nói. Vi vọng ngươi mặt càng lứ trình có thể so với ta càng khoái trá. Ta từng đã đứng lên đỉnh phong. Bây giờ để cho ta một lần nữa tu luyện một lần. Nói thật. Ta nổi tâm là không ra. Lâm Viêm nghe vậy. Nói. Đây coi như là hai người chúng ta giữa bí mật đi. Chúng ta đều là xuyên Việt giả. Hy vọng chúng ta có thể đến mình nguyên lai thế giới đi. Ừ, có thể. Tiêu Diễm gật đầu một cái cùng Lâm Viêm quan hệ trở nên càng thêm tốt hơn. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa ngươi thấy thế nào Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm hỏi... Cấm địa bên trong hỏa loại sức mạnh sao lâm viêm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Từ tiến vào hoàng gia đấu phân học viện một khắc kia bắt đầu. Hắn cũng đã cảm nhận được hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa tồn tại. Đúng ở trong cấm địa ta nghĩ rằng chắc là thiên hỏa. Ngày đó hỏa khả năng lập tức phải bùng nổ. Tiêu diễm nói chờ đến bùng nổ chính là chúng ta cơ hội. Ngươi không sợ ta với ngươi đoạt sao lâm viêm nhìn tiêu diễm. Nói, đoạt thiên hỏa có thực lực có, lần này ta cũng sẽ không lại để cho cho lâm huyên Tiêu diễm cười một tiếng Nói, bất quá Bất kể chúng ta cuối cùng ai đạt được thiên hỏa Ta hy vọng chúng ta hai cái Cũng có thể làm hữu bản tốt Cách này tự nhiên Chúng ta đều là xuyên Việt giả Lui về phía sau trên thế giới này Nói không chừng còn cần chăm sóc lẫn nhau Đồng thời trở nên mạnh mẽ đi Được Hoành vừa nói Lâm viên cùng tiêu diễm hai huyền nặng nề đụng vào nhau Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Hương để giao tâm Nam nhân giao tâm quả đấm nói chuyện Đơn giản minh trực tiếp nhất Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 47 chương 893 cường giả lịch luyện Đại địa hổ rồi sau đó Lâm viên cùng tiêu diễm hai người Mỗi người đến gian phòng của mình chính giữa Nghỉ ngơi dưỡng sức. Là ngày mai vùng địa cực yêu ma trong giấy nối thí luyện làm chuẩn bị. Căn cứ yêu ma sơn mạch là yêu ma trong giấy núi sâu bên trong trung tâm địa phương. Ở trong đó yêu ma thú, không nói ra cường đại. Tuyệt đối là kinh khủng lại nhân vật khủng bố. Nhưng phàm là biết chỗ đó tồn tại tất cả mọi người tin tưởng Đó là một cách tương đối đáng sợ địa phương. Một đêm, Lý Phong cũng không có tu luyện. Hắn nghỉ ngơi cho khỏi, đem tinh thần cấp dưỡng chân. Chỉ vì ngày mai đi vùng địa cực yêu ma trong giấy núi thí luyện. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong tân sinh. Liền nhanh chóng tổ hợp nổi ước chừng 100 người. Nam nữ phân chia hai cách đội ngũ. Ở đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, sau đó trực tiếp bay lên trời. Lần này chúng ta phải đi là học viện chúng ta bên trong. Quanh năm tân sinh rèn luyện lịch luyện địa phương. Vùng địa cực yêu ma sơn mạch. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão nhìn toàn bộ tân sinh. Lớn tiếng nói. Ta biết. Các ngươi khả năng đối với kia cách gọi là thí luyện. Cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú nhưng là ta phải rõ ràng nói cho các ngươi biết. Lần thực tập này. Chúng ta rất có thể sẽ gặp mạnh mẽ yêu ma thú. Dĩ nhiên. Các ngươi cũng sẽ gặp phải học viện bóp học sinh cũ. Hắn là bọn hắn lần lịch luyện này mục tiêu. Chỉ cần các ngươi có thể ba người một tổ. Đánh bại tùy ý một cái học sinh cũ. Vậy liền coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Nếu như thất bại người tương hồi tiếp nhận địa ngục tu luyện. Ta hy vọng các ngươi không nên xem thường lần này thí luyện bởi vì này không phải là phổ thông thí luyện. Chứ vì cấp bậc thấp nhất cũng là bát tinh linh hoàng trở lên Ta hoàng gia đấu vân học viện Coi như toàn bộ trên đại lục mạnh nhất học viện Chắc chắn sẽ không cho các ngươi dễ dàng tu luyện Cho nên lần này thí luyện các ngươi rất có thể đối mặt trước đó chưa từng có hung hiểm Cùng ta rời đi Tiến vào yêu ma bên trong giấy núi Trừ tình huống chiến đấu xuống Bất luận kẻ nào đều không được phi hành Kẻ vi phản. Trực tiếp đá ra hoàng gia đấu vân học viện. Cũng nghe hiểu sao nói xong đại trưởng lão nhìn toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện tân sinh, lớn tiếng tuần hỏi một câu. Minh bạch. Mọi người nghe xong đại trưởng lão lời nói, nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó, một đám người đi theo sau lưng đại trưởng lão, hướng vùng địa cực yêu ma sơn mạch sâu bên trong phi hành đi. Bọn họ không có ngồi cách gọi là phi hành ma thú. Mà là trực tiếp vỗ cánh cao phi Hoặc là chân đạp hư không Hướng yêu ma sơn mạch sâu bên trong bay qua hưu hưu hưu từng đạo tiếng xé gió thanh âm chuyển ra Lâm viêm đám người phá toái hư không bay vút mà ra Đám người bọn họ tốc độ rất nhanh Đội ngũ trần thế cực kỳ kinh người Rời đi hoàng gia đấu phân học viện Thời điểm trực tiếp kinh đồng toàn bộ phường hoàng thành Ta đi Thật là mạnh đội ngũ Hoàng gia đấu vân học viện lần này là lại muốn dẫn đến một đám học viên đi yêu ma sơn mạch sâu bên trong lịch luyện đi. Đúng vậy đơn giản là quá kinh khủng. Hàng năm đều phải đi lên một lớp. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Không biết bồi dưỡng bao nhiêu thiên tài ra đúng vậy. Đơn giản là quá kinh khủng. Phượng Hoàng Thành. Rất nhiều cường giả hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão mang theo trăm tên tân sinh đi ra ngoài lịch luyện. Đều không khỏi rung động nói. Trên đại lục cường giả như vân. Trở thành một phương yêu hùng chủ. Trong đó đa số đều là từ hoàng gia đấu phân học viện bên trong đi ra thực lực bọn hắn. Người người cũng là yêu nghiệp như vậy tồn tại. Tùy tiện từ hoàng gia đấu phân học viện bên trong tìm một cách đi ra. Vậy cũng là nhất phương cường giả tồn tại. Dầm dầm lý phong đám người điều động trong cơ thể linh khí. Đem tốc độ lần nữa tăng lên lên bọn họ dọc theo đường đi hướng cực độ yêu ma sơn mạch sâu bên trong bay đi. Đại khái hơn nửa ngày, Lý Phong đám người đi tới Hoàng gia đấu phân học viện thật sự an bài thí luyện chi điện. Đây là một cách cực sâu yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Mặc dù còn chưa phải là chỗ sâu nhất, nhưng đó là nhân loại tu luyện giả cấm địa Bởi vì ở trong này, nhưng là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm ra một con lục sai cấp bậc yêu ma thú. Nếu như không phải là bởi vì có đại trưởng lão cái này linh tôn cấp bậc cường giả chấn giữ lời nói. Mới vừa rồi lâm viêm đám người mới vừa tiến vào một vùng núi thời điểm. liền tất nhưng đã bị yêu ma thú cản xuống. Được, nơi này chính là các ngươi thực tập phương. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão thân hình dừng lại. Đầu nhìn lâm viêm đám người, nói, lần thực tập này đâu rồi, cũng không đặc biệt gì yêu cầu. Hay là trước trước quy tắc, ba người một tổ, chỉ cần có thể đánh bại một cái học sinh cũ, liền coi như các ngươi thông qua. Nghe Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão lời nói toàn bộ tân sinh sắc mặt đều là phát sinh một ít biến hóa. Đánh bại học sinh cũ, đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Như vậy, liền chúc các ngươi thành công Nói xong, hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão trực tiếp che dấu hư không chui không đi Ta đi đánh bại học sinh cũ, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình A Đúng vậy, điều này thật sự là quá khó khăn Nhưng đối với tiêu diễm cùng lâm viêm Cùng với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Chỉ sợ không phải việc khó gì chứ Hoàng Hà cũng không thường xuyên ở sân đấu chính giữa đạt được thắng lời sao đại trưởng lão sau khi rời khỏi. Hoàng gia đấu vân học viện tân sinh. Đều là không tự chủ được nghị luận lên hắn chúng ta đối với lần này thí luyện. Nội tâm cũng không có ôm nhiều phần thắng. Dù sao từng cách tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện học viên, vậy cũng là thiên tài tinh anh như vậy tồn tại. Bọn họ thiên phú đều là cực mạnh. Lại đi qua hoàng gia đấu phân học viện cao cấp bồi dưỡng thực lực tất nhiên là tương đối nhân vật cường hoành Để cho bọn họ đám học sinh mới này đi làm học sinh cũ Đây không phải là để cho bọn họ đi chịu chết tiết tấu sao anh ngay tại một đám tân sinh sưởng sờ thời điểm Một đảo khí thế minh mông từ yêu ma trong giấy núi phun trào mà ra Chợt, một con lục sai đỉnh cấp yêu ma thú xuất hiện ở lâm viêm đám người trước mặt Là lục sai đỉnh cấp ma thú đại địa hổ. Ta tạo thứ nhất là đụng phải trâu như vậy bút ma thú. Đại địa hổ. Tí tí hay lại là chạy đi. Đánh lông A Chúng ta mục tiêu là hoàng gia đấu vân học viện học sinh cũ. Đúng vậy, không đánh đặc biệt sao nếu là đánh xuống, sợ là chúng ta lập tức là có thể trọng thương một mảnh. Nhìn thấy là ma thú cấp 6 đại địa hổ hơn nữa còn là sắp đột phá thất sai cấp bậc kinh khủng ma thú. Hoàng gia đấu văn học viện tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn ở chỗ này cùng một đầu như vậy cường hoành ma thú tiến hành chiến đấu, bởi vì đây tuyệt đối là một món thập phân ngu xuẩn sự tình. Hưu hưu gừ hư một đám người lúc này mở ra thân hình, nhanh chóng cách xa đầu kia mạnh mẽ ma thú đại địa hổ. Lâm Viêm ca ca Thế nào ngươi chẳng lẽ dự định muốn thuần phục đầu ma thú này sao Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm không hề bị lay động? Hỏi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 894 nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến không có Đầu ma thú này ta cũng sẽ không thuần phục Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Mặc dù khí thế mãnh liệt Nhưng rõ ràng không có cần công hích chú ta ý tứ Nếu như ta đoán không nói bậy, đầu ma thú này chỉ sợ là hoàng gia đấu vân học viện bên trong tự dưỡng một con ma thú. Cáp nghe lâm viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tiêu diễm tiếp lời ngư nói, đúng là hoàng gia đấu vân học viện tự dưỡng ma thú. Kinh khủng là dùng để làm ta sợ môn, để cho chúng ta hành động phân tán. Mau rời khỏi nơi này Chúng ta đây cách hay lại là đi nhanh lên đi Không nên để cho các trưởng lão thất vọng Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá khảo hạt này hẳn Ngược lại cũng không phải khó khăn gì sự tình Lấy thực lực chúng ta Thông qua vấn đề không lớn lắm Lâm Huyên cũng không cần khinh thường được Ngươi ở trong học viện Nhưng là dẫn đến một cách mạnh mẽ tu luyện giả ta nhớ được tên hắn thật giống như gọi là vũ phong lưu đi. Tiêu diễm nghe lâm viêm lời nói, vẻ mặt. Thành thật nói cái này vũ phong lưu thực lực, vẫn là rất mạnh thực lực tương đương xuất sắc. Trước ngươi cùng hắn đã giao thủ, hẳn rất tin tưởng cái này vũ phong lưu thực lực. Ừ tạm được đi, bất quá còn chưa tới để cho ta sợ hãi bước. Lâm viêm gật đầu một cái, nói bất quá, chúng ta chiến thắng, vẫn là rất dễ dàng sự tình. Quanh, ngay tại lâm viêm đám người nói trò chuyện thời điểm, một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Chợt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vũ Phong Lưu lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm đám người phóng mà hắn một thân hắc thủy thuộc tính linh khí. Mang theo một cổ âm trầm khí tức kinh khủng. Để cho người cảm thấy sợ hãi. Là Vũ Phong Lưu. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt nhất thời trầm xuống thập phân không vui nhìn kia vọt tới Vũ Phong Lưu. Không nghĩ tới thí luyện mới vừa bắt đầu, Vũ Phong Lưu sẽ tới. Lâm Viêm Vũ Phong Lưu nổi giận gầm lên một tiếng thân hình giống như đảo Lợi kiếm như thế trực tiếp xuyên thứ đến Lâm Viêm trước mặt. Hắn mang trên mặt một vệt vẻ giận dữ, gắt gao nhìn Lâm Viêm, hận không được đem Lâm Viêm cho chém thành muôn mảnh như thế. Ngày này, chúng ta rất lâu, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Vũ Phong Lưu tức giận nhìn lâm viêm. Nổi giận nói. Hôm nay, ngươi cũng chưa có chức vận tốt như vậy. Không có ai lại tới cứu ngươi. Ở nơi này vùng địa cực thí luyện chi địa chính giữa, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Oanh! Dứt lời, Vũ Phong Lưu toàn thân hắc thủy thuộc tính linh khí trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Vẻ này lực lượng kinh người Nhất thời bao trùm toàn bộ yêu ma sơn mạch Ha ha Như thế không kịp chờ đợi Muốn tìm ta đồng thủ sao Xem ra ngươi đã vô cùng cuốn cuồng A Nhìn thấy vũ phong lưu tức giận bộ dáng Đem toàn thân linh khí Cho bộc phát ra lâm viêm trên mặt Lộ ra một vệt vẻ trào phúng Hắn hoàn toàn không có đem vũ phong lưu Cho coi ra gì Dù sao Như vậy thực lực Còn chưa đủ để lấy để cho hắn sợ hãi. Cửu tinh đỉnh phong linh tôn tuy nói là nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác linh vực. Có thể nếu là không có tuyệt đối linh ký chiêu thức, muốn chiến thắng chính mình kia còn là không có khả năng. Một điểm này tự tin, lâm viêm vẫn có. Hừ, lão tử mỗi ngày đều nhớ đưa ngươi cho xếp. Nếu như không phải là bởi vì đang học viện. Ngươi có học viện bảo vệ. Ngươi cũng sớm đã chết. Nghe lâm viêm lời nói Vũ Phong lưu lên một tiếng Lạnh lùng nói Hôm nay chính là ngươi tử kỳ Tiếp nhận tử phong đi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 895 trí tôn lửa huyền sai cao cấp linh khí Thủy đoạn Hạt nước Chỉ nghe Vũ Phong lưu một tiếng quát lên Cả người màu đen thủy thuộc tính linh khí Thoáng cách liền ở giữa không trung tạo thành từng viên hắt hạt nước. Những thứ kia hạt châu trôi lơ lưỡng giữa không chung. Trực tiếp đem lâm viêm hồn thân chu vi bao vây lên lâm viêm bên người. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu. Còn có tiêu diễm. Lập tức điều động trong cơ thể hùng hậu linh khí đem chính mình quanh thân cho phòng ngự lên các ngươi mấy vị có thể rời đi. Ta tìm nhưng mà lâm viêm mà thôi. Vũ Phong lưu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có tiêu diễm, vẻ mặt thành thật nói. chúng ta không đợi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mở miệng, lâm viêm lúc này ngăn trở hai người nói chuyện. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, hắn giao cho ta các ngươi tới trước một bên nhìn xem kịch vui đi. Vậy ngươi cẩn thận. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hội ý gật đầu một cái, lui ra vòng chiến đấu bên trong. Tiêu diễm hương đệp. Ngươi muốn với hắn cùng tiến lên sao vũ phong lưu nhìn tiêu diễm, hỏi. Nếu như lâm huyên cần ta trợ giúp, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Tiêu diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Đa tả tiêu huyên đệ. Nghe tiêu diễm lời nói, lâm viêm cảm kích hướng về phía tiêu diễm cười cười. Khách khí, chúng ta đã sớm là huyên đệ, hỗ trợ đánh chó, ta còn là rất vui lòng. Tiêu diễm cười nói. Đạp ngựa. Ngươi nói ai là cậu vũ phong lưu nghe tiêu diễm lời nói. Nhất thời giận dữ. Ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế rơi vào tiêu diễm nói. Ai đáp ứng đó chính là ai. Tiêu diễm cười một tiếng, nói. Oanh vũ phong lưu nhất thời khí toàn bộ bên trong thân thể khắc thủy thuộc tính linh khí. liền tử trong cơ thể phun trào mà ra. Các ngươi cùng lên đi. Không phải cùng ta nói nhảm nhiều. Ta nhìn hai người các ngươi bây giờ cũng là phi thường muốn bị đòn. Vậy thì cùng lên đi. Cuồng vọng đối phó ngươi, ta một người đã đủ, không cần dùng ta tiêu diễm huyên để xuất thủ. Lâm Viêm cười khẩy. Nói. Vũ Phong Lưu. Ngươi mặt có phải hay không rất muốn bị đòn à Lâm Viêm. Lão tử hôm nay nếu không phải hung hăng đánh ngươi một hồi. Lão tử thì không phải là Vũ Phong Lưu. Oanh vũ phong lưu hoàn toàn bị lâm viêm cho tức điên. Hắn sát tâm đắt lên, hôm nay là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho lâm viêm. Ha ha vậy thì đi thử một chút đi. Lâm viêm cười khẩy, một tay nắm chặt, nóng bỏng hỏa diễm từ trong bàn tay hắn tâm thả ra. Oanh lánh đảm ngọn lửa màu đỏ tiêu đốt lên chung quanh tư không, cũng đi theo ở đồng thời hung hăng vạn vẹo. Ba loại thiên hỏa. Còn có một loại không đầy đủ sao rốt cuộc là thế nào một chuyện tiêu diễm nhìn lâm viêm trong lòng bàn tay nhảy nhảy dựng lên nóng bỏng hỏa diễm. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Đối với lâm viêm trưởng khống thiên hỏa, hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Có ba loại thiên hỏa, nhưng lại còn có đảo thứ tư thiên hỏa. Lão sư. Lâm viêm loại thứ tư thiên hỏa là cái gì tại sao không cách nào hoàn toàn cảm giác tiêu diễm trong lòng hiếu kỳ hỏi loại thứ tư thiên hỏa, khí tức cũng không hoàn toàn, nhưng ở lâm viêm trong cơ thể lại ẩn núp cực sâu. Dược Thần nghe thấy để tử mình lời nói, Từ Tốn nói: "Loại cảm giác này có điểm giống là tin đồn chính giữa tam muội chân hỏa." Đó là thiên hỏa tôn sư. Tin đồn từ thiên mà tam muội chân hỏa, thiên hỏa chí tôn sao nghe tự mình lão sư lời nói, tiêu diễm nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Đó là thiên hỏa bảng đệ nhất sao không vâng. Dược thần đạo. Không phải là thiên hỏa bảng số 1 Vậy tại sao là thiên hỏa trí tôn hỏa diễm tiêu diễm trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì tam muội chân hỏa chân hỏa. Là tồn tại ở trong truyền thuyết hỏa diễm. Dược thần ngắn ngủi sau khi chầm mặt. Nói. Truyền thuyết. Thượng thiên hữu thần. Thái thượng lão quân. Lò chính giữa. Luyện đan lửa Được đặt tên là tam muội chân hỏa Là thái thượng lão quân mới có thể nắm giữ hỏa diễm Hỏa diễm cường hoành phi thường đốt diệt thiên địa vạn vật Có thể đốt thượng vô số năm mà không ngừng bất diệt Nếu là đạt đến đến trạng thái tột cùng lời nói Coi như là không có đồ thiêu đốt Hỏa diễm như cũ có thể kéo dài thiêu đốt đi xuống Dược thần đem liên quan tới tam muội chân hỏa sự tình Nói cho tiêu diễm Tiêu diễm nghe kia kêu một tiếng khiếp sợ trên mặt kinh hãi có thể thấy rõ ràng. Tam muội chân hỏa lợi hại như vậy lại sẽ ở lâm viêm nơi nào hắn chua. Nói thật hay là thật có chút chua. Tam muội chân hỏa tại sao ở lâm viêm trong cơ thể tiêu diễm hỏi. Thiên tuyển người. truyền thuyết. Tam mũi chân hỏa chỉ sẽ tự mình nhận chủ. Trời sinh mới có thể đạt được. Hậu thiên muốn đạt được tam muội chân hỏa. Là quả quyết chuyện không có khả năng Dược thần thán phục nói Mặc dù ta từ tới bái kiến Nhưng thiên hỏa trên bảng Không có một loại hỏa diễm phù hợp ngày như vầy hỏa cảm giác Cho nên trừ tam muội chân hỏa không thể nào là biệt thiên hỏa Tiêu diễm nghe xong bên trong bắt đầu lo lắng Tam muội chân hỏa Bực nào cuồng vọng cộng thêm ngoài ra ba loại thiên hỏa Lâm viêm thực lực Đã mạnh mẽ tới cực điểm Lão sư, hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên hỏa ta nhất định phải lấy được, lần này, ta không thể thất bại nữa. Tiêu diễm trong lòng ngưng trọng nói. Ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên hỏa, bảo đảm là ngươi. Ừ, tạ ơn lão sư. Sú tiểu tử, với vi sư còn nói cái gì cảm ơn nghe tiêu diễm cảm kích lời nói, dược thần không khỏi cười mắng. Ngay sau đó tiêu diễm ánh mắt hướng giữa không trung vòng chiến nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu đã đánh nhau lên trong cơ thể hai người linh khí cũng bốc lên hết sức lợi hại. Đơn giản là đến một loại làm người ta cực độ kinh khủng mức độ. Dầm dầm từng đảo linh khí tiếng nổ vang truyền ra. Vũ Phong Lưu cùng Lâm Viêm đánh là khó giải quyết. Hai người lẫn nhau ra chiêu. Lại lẫn nhau hủy đi chiêu. Ai cũng không chịu sau lùi một bước Thực lực ngươi tiến triển không ít a Vũ Phong Lưu nhìn lâm viêm Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá Hôm nay coi như là thực lực ngươi tiến bộ đột phá Ta cũng sống vậy phải đem ngươi cho đánh bại Bởi vì Hôm nay ngươi nhất định chỉ có thất bại Quanh theo Vũ Phong Lưu tiếng nói rơi xuống Hơn hùng hậu bàng bạc hắc thủy thuộc tính linh khí Thoáng cái liền tử vũ phong lưu trong cơ thể phun trào mà ra. Huyền dai cao cấp linh vĩ, hắc thủy bốc lên. Dầm dầm theo vũ phong lưu tiếng nói rơi xuống. Hắc thủy thoáng cái kịch liệt mãnh liệt lên ghi hắc thủy bốc lên hết sức lợi hại. Để cho người cảm thấy không gì sánh nổi kinh khủng. Không chỉ có như thế kia hắc thủy linh khí chính giữa còn mang theo nhất định ăn mòn tác dụng. Lâm Viêm không dám khinh thường đối mặt cửu tinh đỉnh phong Linh Tôn, chỉ nửa bước bước vào Linh Tôn cấp bật cường giả. Hắn coi như là như thế nào đi nữa cuồng vọng, đó cũng là yêu cầu cho thấy thực lực của chính mình mới có thể chống lại. Nếu không lời nói, thế nào chết cũng không biết. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, hỏa diễm cử chung. Chỉ nghe Lâm Viêm một tiếng quát lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 896 hỏa diễm kim Trung cháo trong cơ thể hắn thiên hỏa. Thoáng cách liền điên cuồng phun trào ra ngày đó hỏa uy lực. Để cho người cảm thấy đáng sợ. Trong nháy mắt ngay tại lâm viêm quanh thân. Tạo thành một cái cử đại hỏa diễm cử chung. Đem lâm viêm hoàn mỹ che phủ ở trong đó. Đây là tam thiên vô cực hống hỏa pháp chính giữa một loại biến hóa. Kim Trung cháo. Hỏa diễm rầm rầm cùng lúc đó chung quanh hắc thủy bốc lên qua trong nháy mắt liền trùng kích ở lâm viêm hỏa diễm kim chung cháo phía trên Phát ra từng đảo tiếng nổ vang Cái gọi là Xung khắc như nước với lửa Giờ phút này thiên hỏa cùng hắc thủy chính là hoàn mỹ có phát hiện điểm này Hai cổ lực lượng căn không thể nào tương dung Thủy cùng hỏa thế bất lưỡng lập Bất quá Vũ Phong lưu hắc thủy mặc dù lợi hại càng là mang theo ăn mòn tác dụng Nhưng là ở lâm viêm tuyệt đối thiên hỏa trước mặt Nhưng là lộ ra cũng không phải là mạnh mẽ giường nào Thiên hỏa kịch liệt thiêu đốt Sắp tối thủy ăn mòn năng lực trong nháy mắt cho bốc hơi Không chỉ có như thế những hắc thủy đó Chứ A trùng kích ở hỏa diễm kim trung cháo phía trên Cũng là bị thiên hỏa cho đốt diệt bốc hơi Làm sao có thể vũ phong lưu nhìn thấy lâm viêm hỏa diễm kim Trung cháu lại như vậy mạnh mẽ Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm thiên hỏa thật không ngờ mạnh mẽ Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng càng vượt qua ý hắn đoán Tại thiên hỏa trước mặt ngươi hắc thủy căn không đáng nhắc tới Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói Ta cảm thấy ngươi nên thật tốt thử một phen ta thiên hỏa uy lực Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, thú biến hóa, hỏa diễm hổ, hỏa diễm cuồng sư, hỏa diễm báo săn mồi, hỏa diễm chó sói rầm rầm rầm theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống. Tất cả hỏa diễm hung thú, thoáng cách liền xuất hiện ở giữa không trung, kia toàn bộ đều là do lâm viêm điều khiển hỏa diễm tinh chuẩn ngưng tụ ra mạnh mẽ hung thú. Đơn giản là vượt qua người thường tu luyện giả thủ pháp khống chế lửa. Người này, khống hỏa năng lực thật không ngờ mạnh mẽ. Nhìn thấy lâm viêm trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy đầu hỏa diễm hung thú tiêu diễm trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn hiển nhiên không có nha nghĩ đến, lâm viêm khống hỏa năng lực lại đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì lâm viêm khống hỏa năng lực cũng không phải là chỉ như vậy mà thôi. Đi, chỉ nghe lâm viêm nhẹ nhàng một lời Kia ngưng tụ ra hiện tại hỏa diễm hung thú Trong nháy mắt liền hướng đến vũ phong lưu nhào qua Giống hỏa diễm hung thú phát ra một đảo tiếng giống dần thanh âm Sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay đi qua Trong trước mắt, sẽ đến vũ phong lưu trước mặt Thủy long đàn vũ phong lưu biết thiên hỏa kinh khủng Cho nên không dám khinh thường Lúc này thi triển ra thủy thuộc tính linh khí cao cấp linh khí. Cân nhắc con rồng nước thoáng cách liền xuất hiện ở không trung Thủy long do hắc thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ, nhìn thập phân tà áp. Hơn nữa toàn thân lộ ra một cổ âm lương khí tức. A lô uy, mau nhìn bên kia xảy ra chiến đấu. Ta đi, là vũ phong lưu cùng lâm viêm. Tí tí hai người kia mới vừa tiến vào thí luyện, liền trực tiếp làm hơn. Vũ Phong Lưu nhưng là cường giả siêu cấp. Nghe nói đã có thể thi triển ra một nửa linh khí lĩnh vực. Lâm Viêm lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a Đúng vậy, nhất định là thua định. Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu chiến đấu. Rất nhanh liền hấp dẫn yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Vùng địa cực bên trong. Còn lại thí luyện tân sinh. Cùng với học sinh cũ. Dối dít đem ánh mắt đưa mắt nhìn qua ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 897 linh khí lĩnh vực bọn họ mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm cùng Vũ Phong lưu chiến đấu. Hai người ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong đều có rất lớn danh tiếng. Nhất là mới vừa tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện không lâu Lâm Viêm. Bây giờ đang ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong danh tiếng. Đây chính là như mặt trời giữa chưa phổ thông tồn tại. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người. Bất kể là đạo sư hay lại là học viên. Cùng với trưởng lão. Cũng đều là nghe nói qua. Lâm viêm danh tự này đây. Không chỉ có như thế. Phượng trong hoàng thành. Lâm viêm cũng là có tương đối vang dội danh tiếng. Hắn một chiêu đánh chết Linh Tôn Cường giả. Chuyện này ở phượng trong hoàng thành. Nhưng là chuyện phí phí dương dương. Tới bây giờ còn không ngừng không nghỉ. Oanh, theo một đảo linh khí tiếng nổ vang truyền ra. Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu chiến đấu, dần dần tiến vào giai đoạn áp liệt. Vũ Phong Lưu toàn bộ chiêu thức, toàn bộ đều bị Lâm Viêm cho phá giải. Lâm Viêm toàn thân bị ngọn lửa kim Trung cháo cho bao phủ. Tùy ý Vũ Phong Lưu như thế nào tấn công. Cũng đều khó đối với Lâm Viêm tạo thành tổn thương. Người công dịch đối với ta tác dụng không lớn. Lâm Viêm nhìn Vũ Phong Lưu, cười lạnh nói, hay là trực tiếp nhận thua đi ngươi? Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cuồng vọng, hôm nay ta không cố gắng thu thập ngươi một chút. Ngươi không biết cái gì gọi là làm chân chính nửa chân đạp đến nhập linh tôn cảnh giới cường giả. Nghe Lâm Viêm lời nói, Vũ Phong Lưu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn một tiếng quát lên, linh khí lĩnh vực, oanh! Văn lúc, hùng hậu hắc thủy thuộc tính linh khí, liền từ vũ phong lưu trong cơ thể phun trào mà ra. Cái gì nhìn thấy vũ phong lưu thi triển ra linh khí lĩnh vực, lâm viêm hơi sưởng sờ. Linh khí lĩnh vực, đây chính là linh tôn cường giả bảng hiểu kỹ năng á. Là có thể đem tự thân linh khí cho phát huy đến cực hạn chiêu thức tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Ở linh khí lĩnh vực bên trong, linh khí tu luyện giả lực lượng có thể tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải linh tôn tuyệt đối không thể nào chống lại Lâm viêm Ngươi tử kỳ đến Coi như ngươi như thế nào đi nữa mạnh mẽ ở ta linh khí lĩnh vực bên trong Ngươi cũng chỉ có một con đường chết Thi triển ra linh khí lĩnh vực vũ phong lưu Mặt đầy cười lạnh nhìn lâm viêm Nói Tiếp nhận tử vong đi Ngươi vẫn mệnh Đến đây kết thúc Điện giai sơ cấp linh khí Hắc thủy chết liên hoa Ngay sau đó, vũ phong lưu một tiếng quát lên Một đảo mạnh mẽ địa sai linh kỹ Thoáng cách liền bị vũ phong lưu cho thi triển ra ở linh khí lĩnh vực dưới trạng thái thi triển ra như vậy cường hoàng địa sai linh kỹ Ui lực Trực tiếp lật phòng gấp mấy lần Trên bầu trời Nhiều đoá màu đen liên hoa Vô căn cứ nở rộ ra liên hoa trên Lộ ra chết cùng nặng nề khí tức Lâm viêm giờ phút này trao mày Nhìn vậy không đoạn nở rộ ra màu đen chết liên hoa Nhanh chóng đem chính mình chung quanh không chung cho bao phủ lên hắn quả đấm nắm chặt Rất rõ Một kiêu này Nếu là không thể tốt dễ ớn phó lời nói Hôm nay hắn chắc chắn phải chết Oanh Cho nên Lâm viêm lúc này đem trong cơ thể thiên hỏa cho điều động nóng bỏng hỏa xiếm Trong nháy mắt liền bốc lên mà ra Quanh mình hư không Trực tiếp bị lâm viêm thả ra ngoài thiên hỏa. Cho thiêu hủy kịch liệt vặn vẹo lên ngay cả màu đen kia chết liên hoa. Cũng hơi có chút run dày. Hừ. Lâm viêm. Ta thiếu ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị rãy rủa Ở ta linh khí lĩnh vực tăng phúc bên dưới. Coi như là ngươi nắm giữ thiên hỏa. Hôm nay cũng khó thoát khỏi cách chết. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 898 cổ ngưu nhất mau nghe vũ phong lưu lời nói. Lâm viêm cười khẩy. Nói. Ngươi nếu là hoàn chỉnh linh khí lĩnh vực. Ta ngược lại thật ra thật sẽ riêng nghĩa ngươi. Bất quá bằng ngươi gà mở linh khí lĩnh vực liền muốn đánh bại ta kia là chuyện không có khả năng. Nói khoác mà không biết ngượng hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút linh khí lĩnh vực uy lực. Vũ Phong Lưu nghe vậy, giận quát một tiếng, đảo, coi như ta linh khí lĩnh vực chẳng qua là cỡ ngưu nhất mau, nhưng như cũ có thể cho ta mang đến cân nhắc lần tăng phúc, lâm viêm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, oanh, theo Vũ Phong Lưu tiếng nói rơi xuống, toàn thân hắn trong cơ thể cũng trong cùng một lúc, phun trào ra bàn bạc hắc thủy thuộc tính linh khí. Kèm theo đồng thời kia vô căn cứ toát ra hắc thủy chết liên hoa cũng biến thành càng phồn thịnh Từ trên thể hình lan tràn, không ngừng trở nên lớn Đem lâm viêm thật sự ở trên hư không chung quanh, vây hiến mít Để cho lâm viêm cả người, giống như thân ở trong địa ngục Cái loại này tử vong cùng nặng nề cảm giác, hung hăng đè ở lâm viêm tâm trên đầu Nếu không phải có thiên hỏa bảo vệ Giờ phút này lâm viêm, sợ là đã sớm không kiên trì nổi. Hắc thủy chết liên hoa thôn phể nó đi. Vũ phong lưu một tiếng quát lên, hắc thủy chết liên hoa, lúc này điên cuồng hướng lâm viêm bọc đi qua. Liên hoa nở rộ, yêu dị vô cùng. Bao chùm không chung đen kịp một màu, khiến cho người tâm sinh sợ hãi. Phía dưới vô số tu luyện giả. Cùng với Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu. Còn có tiêu diếm đám người nhìn thấy một màn này Đều là không nhịn được cả kinh Đạo này địa sai linh kỹ thật là mạnh Đúng vậy quá kinh khủng Những thứ này liên hoa mang theo thập phần cường đại ăn mòn năng lực Một khi bị nhiễm phải lời nói Đem sẽ phi thường phiền toái Đúng vậy thì nhìn lâm viêm có thể hay không chìa vào Mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm viêm thật sự ở trên hư không vị trí Muốn nhìn một chút Lâm viêm có hay không có thể thành công tránh hắc thủy chết liên hoa Dù sao đây chính là vũ phong lưu đại triêu à Địa sai linh kỹ thiên sát tinh là Dầm dầm Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát to bàng bạc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra Chợt những thiên hỏa đó ở trên trời địa trên dưới phương hay không trực tiếp tạo thành từng đảo cử đại hỏa diễm la bàn Hỏa diễm la bàn đem kia bởi vì hắc thủy chết liên hoa trở nên tối tâm không chung. Thoáng cách liền theo thoải mái lên không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng là của ngươi dai linh kỹ. Có thể cùng ta linh khí lĩnh vực ra chỉ xuống thả ra ngoài địa dai linh kỹ so sánh sao nhìn thấy lâm viêm đồng dạng là thi triển ra địa dai linh kỹ chống lại hắn chiêu thức. Vũ Phong lưu trên mặt. Lộ ra một vệt cười trào phúng cho Đối với Lâm Viêm thật sự thi triển ra địa giai Linh Kỷ, hắn hoàn toàn không có đem cho coi ra gì. Phải biết, hắn chính là ở Linh khí lĩnh vực dưới trạng thái thật sự thi triển ra điện giai Linh Kỷ. Ui lực kia tuyệt đối là muốn lật phòng gấp mấy lần tồn tại. Ha <cười> ha, có thể không nên quá tự tin, người đảo này Linh Kỷ cũng không gì hơn cách này mà thôi. Nghe Vũ Phong lưu lời nói, Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói, hôm nay, ta liền thay cha mẹ ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi minh bạch làm người không nên quá phách lối. Bảo vũ lê hoa, lâm viêm một tiếng quát lên, vô tận hỏa diễm quả đấm, nhất thời rầm dầm hướng kia hắc thủy chết liên hoa đập xuống. Hỏa, diễm quả đấm uy lực thập phân kinh khủng, từng quyền từng quyền rơi vào hắc thủy chết liên hoa trên. rầm dầm dầm. dầm. Từng đảo tiếng nổ vang truyền ra Hắc thủy chết liên hoa trực tiếp bị ở hỏa diễm quả đấm bảo kích bên dưới Không ngừng bị phá hủy Kia nhìn thập phân mạnh mẽ hắc thủy chết liên hoa Bị lâm viêm hỏa diễm quả đấm Phá hủy chỉ còn lại nhiều đó hắc liên Xem ra, ngươi cuồng vọng đến đây kết thúc Lâm viêm nhìn kia bị tiêu diệt hắc thủy chết liên hoa Cười lạnh một tiếng, nói tiếp nhận ngươi thất bại đi Oanh, rước lời Lâm viêm toàn thân hỏa thuộc tính linh khí thoáng cách liền mục phát ra thiên sát kinh la sau khi kết thúc. Lâm viêm lại vừa là một đảo địa sai linh khí điên cuồng hướng vũ phong lưu đánh tới. Địa sai trung cấp linh khí bát hoang thí thần tràm, oanh. Theo lâm viêm một tiếng quát lên hạ xuống bàn đại hỏa diễm đao nhận, hung hăng hướng vũ phong lưu chém tới. Hỏa diễm đao nhận phá toái hư không ở trên hư không, lưu lại một đảo thật sâu vết tích. Trong nháy mắt, liền tới đến vũ phong lưu trước mặt. Vũ phong lưu nhìn thấy đảo kia cử đại hỏa diễm lưới đao. Khóe miệng phẩy một cái. Điện dai trung cấp linh khí sao ngược lại rất mạnh uy lực. Bất quá ở ta linh khí lĩnh vực trước mặt. Như ngươi vậy linh khí. Còn chưa đủ nhìn. Hắc thủy thủy đàm. Chỉ nghe vũ phong lưu một tiếng quát lên đậm đà hắc thủy thuộc tính linh khí thoáng cách liền phun trào mà ra. Hắt thủy thủy đàm cuốn không chung. Vẻ này mạnh mẽ thủy thuộc tính linh khí. Cộng thêm ăn mòn tác dụng có. Thoáng cách liền đem lâm viêm địa sai trung cấp linh khí. Bát hoang thí thần chạm lưới đao. Cho toàn bộ ngăn trở xuống như vậy linh khí. Ở vũ phong lưu trước mặt. Hiển nhiên là không đáng nhắc tới. Bất quá, lâm viêm tự nhiên cũng không có nghĩ tưởng phải dựa vào một chiêu này đem vũ phong lưu cho đánh bại bởi vì hắn hậu thủ, lưu đến bây giờ. Hỏa diễm thôn phệ toàn qua, oanh, ngay sau đó, Lâm hấu đạo nửa chờ phù văn bí kíp, thoáng cái liền bộc phát ra mạnh mẽ phù văn bí ký. khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Hỏa diễm thôn phệ toàn qua, trong nháy mắt sẽ để cho ở Vũ Phong lưu trên đỉnh đầu xuất hiện. Một cổ to đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ vẻ này hắc thủy thuộc tính linh khí. Vũ Phong Lưu vừa mới đem Lâm Viêm bát hoang thí thần trảm cho tiếp đó. liền lập tức đối mặt với Lâm Viêm hỏa diễm. Thôn phải toàn qua. Nhưng mà, cách này còn chưa xong. Lâm Viêm chiêu thức cũng không phải là như thế. Hắn biết rõ, cho dù là cỡ ngưu nhất mao linh khí lĩnh vực, lực lượng kia cũng là tương đối nhân vật cường hoành. Cho nên chỉ dựa vào đến chỉ có thể tạm thời áp chế một chút Vũ Phong Lưu linh khí. Muốn đem vũ phong lưu cho đánh bại Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bất quá, lâm viêm cũng không phải ăn chay. Hắn có lục phẩm linh khí tổng thêm địa dai cao cấp linh khí cùng với kinh khủng thiên họa. Đánh bại cổ tinh đỉnh phong linh tôn cấp bật vũ phong lưu cũng không phải là cái gì việc khó. Oanh, chỉ thấy lâm viêm từ chính mình không gian tháp chính giữa xuất ra một cái lục phẩm linh khí, phá toái hư đao. Hắn nắm chặt Phá Toái Hư đao, đem trong cơ thể nóng bỏng thiên hỏa rót vào Phá Toái Hư đao chính giữa. Trong nháy mắt, nóng bỏng thiên hỏa liền lượng lờ tại Phá Toái Hư trên đao. Hết thầy đều kết bó buộc. Lâm Viêm nhẹ nhàng một lời. Khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt lên cuồng vọng ra hỏa. Còn không chịu từ bỏ ý đỉnh sao nghe Lâm Viêm lời nói, lại gặp Lâm Viêm động tác Vũ Phong lưu nhích miệng lên một tia cười lạnh Ngươi nói chấm dứt Ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi đi Ta nói là ngươi chấm dứt Lâm viêm nhàn nhạt một lời Nhất đao nhập hồn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 899 ngươi hoàn oanh Lâm viêm tiếng nói vừa dứt Văn lúc Một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao Trực tiếp phá toái hư không Hung hăng hướng vũ phong lưu chém tới. Nhất đao nhập hồn uy lực mạnh hơn bát hoang thi thần chảm hoành rất nhiều. Uy lực. Đơn giản là một cái thiên một cách địa tồn tại. Giữa hai người trinh lịch tựa như cùng cấp bậc giữa rãnh. Lâm viêm thi triển ra nhất đao nhập hồn cấp tốt một đao. Hung hăng hướng vũ phong lưu chém tới. Đao kia nhận chợt lói lên. Lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tốc độ bay đến vũ phong lưu trước mặt. Oanh một xây ghế tiếp. Lưới đao trực tiếp chém ở Vũ Phong lưu quanh thân linh khí lĩnh vực trên, phát ra một đảo to lớn oanh tạc âm thanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm đầy trời, toàn bộ không trung trực tiếp biến thành biển lửa. Vũ Phong lưu linh khí lĩnh vực, hắc thủy thuộc tính linh khí, tại thiên hỏa thiêu hủy bên dưới đang bị cấp tốc bốc hơi. Cho dù hắn linh khí lĩnh vực mạnh mẽ, Nhưng là ở như vậy cường hoành linh ký theo hủy bên dưới. Búc hơi tốc độ. Cũng vượt xa khỏi vũ phong lưu linh khí lĩnh vực phun ra tốc độ. người xong. Lâm viêm nhìn vũ phong lưu cười lạnh một tiếng, nói. Giờ phút này, vũ phong lưu sắc mặt chìm vào nước đỏng, hắn không nghĩ tới, lâm viêm thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Mười phần lực lượng nhất đao nhập hồn để cho hắn căn không có cơ hội tránh né chỉ có thể dựa vào mình có thể thi triển ra cầu ngưu nhất mao linh khí lĩnh vực tiến hành chống lại. Giữa hai người trinh lệch thật lớn, trong nháy mắt liền nổi lên ra ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế đánh bại ta. Vũ Phong lưu cố hết sức chống lại đến lâm viêm hỏa diễm đao nhận. Quanh thân hắc thủy thuộc tính linh khí đang nhanh chóng biến mất đến. Hắn bây giờ mới hiểu được, mình cùng lâm viêm giữa trinh lệch thật lớn. Không phải mình trong tương tưởng như vậy. Mình có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Mà là, Lâm Viêm thực lực, hoàn toàn giống như là triển áp hắn như vậy. Ha <cười> ha! Bây giờ ngươi còn làm gì chẳng lẽ? Ngươi cảm thấy, Mình là đối thủ của ta sao nghe Vũ Phong lưu lời nói. Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói, Đáp như vậy, Ta đây liền cho ngươi thêm một điểm lực lượng đi. Oanh! Tam thiên vô cực thống hỏa pháp, khí cột biến hóa. Lâm Viêm một tiếng quát lên, vô tận nóng bỏng hỏa diễm thoảng cái ngay tại giữa không trung, ngưng tụ thành từng thanh hỏa diễm vũ khí. Sau đó ở Lâm Viêm một tay vung bên dưới, phá không mà ra. Hư, hư, hư. văn lúc từng đạo tiếng xé gió thanh âm truyền ra. Vô số hỏa diễm rùng cột, hung hăng hướng Vũ Phong Lưu đắc đâm đi. Tốc độ kia trước mắt liền tới. Vũ phong lưu chống lại đến lâm viêm nhất đao nhập hồn căn không có dư thừa lực lượng tới đón tiếp lâm viêm khí cổ biến hóa. Kia mấy ngàn hỏa diễm binh khí hung hăng hướng về phía vũ phong lưu đánh tới. Khí thế tình cảnh bao trùm không chung khiếp sợ toàn trường. Ta đi. Một chiêu này quá đi. Lâm viêm đối hỏa diễm khống chế được có biến thái cỡ nào à đúng vậy đơn giản là quá mạnh mẽ. Không thể trêu vào, sợ rằng vũ phong lưu lập tức phải sa sút Đúng vậy, vũ phong lưu căn không phải là lâm viêm đối thủ A Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra hỏa Diễm biến hóa linh khí. Yêu ma sơn mạch rừng rầm chính giữa. Trên mặt tất cả mọi người. Đều lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối hỏa diếm tha túng kinh khủng như vậy người. Mấy ngàn thanh vũ khí biến hóa có bất đồng riêng. Không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng linh khí, còn cần đối với linh khí tinh tế khống chế. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 900 đánh bại vũ phong lưu không chỉ có như thế. Bởi vì lâm viêm thao túng nhưng là thiên hỏa. Cho nên trình độ khó khăn lần nữa tăng lên. Nhưng mấy trăm năm như thế, lâm viêm cũng như cũ nhẹ nhàng thoái mái hoàn thành. Đã nói lên, lâm viêm thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Đồng thời khống chế thiên họa, linh khí, tinh tế, rất nhỏ, tiêu hao đại lượng linh khí Cho dù là một tên linh tôn cường giả, cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực mới được Nhưng mà Lâm Viêm, nhưng là một tay phất lên, liền nhẹ nhàng thoái mái làm được Đi! Chỉ nghe Lâm Viêm nhẹ dọng một lời, ngàn vạn vũ khí xuyên thứ đi qua Hưu hưu! Thình thị quá à! à. Vũ Phong Lưu nhất thời liền bị lâm viêm công dịch cho chúng mục tiêu trong miệng phát ra từng đường tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Đối mặt lâm viêm mạnh mẽ một đòn. Vũ Phong Lưu coi như là thi triển ra cổ ngưu nhất mao linh khí lĩnh vực. Cũng khó mà chống đỡ. Hắn linh khí lĩnh vực trực tiếp bị lâm viêm mạnh mẽ công kích cho công phá. Cả người bị vô số đảo công dịch chúng mục tiêu toàn thân tao bị thương nặng. Vết thương chồng chất. Một thân chật vật thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương, vết máu sạc sỡ, mặt đầy tái nhợt. Giờ phút này vũ phong lưu, lại không có chức ham hở. Đối mặt lâm viêm như vậy mạnh mẽ công kích, hắn bại. Bại rất thảm vũ phong lưu cho là mình linh khí lĩnh vực có thể không nghi ngờ chút nào triển áp lâm viêm. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm viêm thực lực lại như vậy mạnh mẽ. Cực kỳ dễ dàng liền đem hắn cho triển áp. Hai người thực lực sai biệt, rõ ràng nổi lên ra hô. Nhìn vũ phong lưu hướng dưới bầu trời, vô lực rơi xuống, lâm viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi nhưng là cường độ cao chiến đấu. Đem trong cơ thể hắn linh khí. Mấy ư đắc hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu đi xuống lời nói, hôm nay sợ rằng là muốn lần nữa hấp thu linh khí. Bất quá trọng điểm hay lại là vũ phong lưu linh khí lĩnh vực không có hắn trong tương tượng như vậy cường hoành. So với hắn tưởng tượng bên trong đơn giản là yếu không biết bao nhiêu vũ phong lưu bại. Ta đi cách này lâm viêm đơn giản là quá mạnh mẽ. Rời ạ! Ngưu bước đến nổ mạnh A Lui về phía sau, học viện bên trong, dám trêu lâm viêm, sợ rằng không nhiều. Dựa theo thí luyện quy cổ, Lâm Viêm hẳn đã coi như là vượt qua kiểm tra chứ. Nhìn Lâm Viêm đem vũ phong lưu cho đánh bại. Bên trong giấy núi các nơi, vô số tân sinh học viên đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Mặc dù đối với với Lâm Viêm là lần này tân sinh chính giữa tài năng suất chúng vô cùng không phục. Dù sao, chỉ là một đề cửu trọng thiên người mà thôi. Nhưng là lâm viêm thật sự thi triển ra siêu cấp thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua bọn họ tưởng tượng. Như vậy thực lực quả thực không thể coi thường. Kia tùy tùy tiện tiện là có thể nhịp thiên bùng. Nổ tồn tại thật là khiến người vô cùng khiếp sợ. Sau này cũng không cần chọc tôn đại thần này. Đúng vậy, nếu không ngạc lời nói, chúng ta sẽ rất không xong. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Viêm kia thực lực mạnh mẽ. Căn không là bọn hắn có thể dẫn đến. Một khi chọc giận chết như vậy tất nhiên là chính mình. Một điểm này bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Lâm Viêm. Nhưng mà có người sợ Lâm Viêm. Tự nhiên cũng có người đối với Lâm Viêm càng phát ra khó chịu. Tỉ như Hoàng Hà. Thượng Tam Thiên Luyện Khí Tông một tên thiên tài đệ tử. Ban đầu cùng Lâm Viêm ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong Nhưng là tranh đoạt qua tân nhân đại hội hạng nhất gia hỏa Hoàng Hà coi như thượng tam thiên thiên tài đệ tử thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực Không chỉ có như thế, hắn ban đầu cũng không có hoàn toàn bột phát ra chính mình lực lượng Dù sao, lá bài tẩy hay lại là lưu một trong hai Nếu không lời nói, đang tái sinh trên đại hội Nếu là đem chính mình lá bài tẩy toàn bộ thoát ra khỏi lời nói Đây đối với Hoàng Hà mà nói cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn Cuối cùng có một ngày ta sẽ cho ngươi biết Ngươi làm hết thảy đều là hành vi ngu xuẩn Hoàng Hà nhìn trôi lơ lượng ở giữa không trung trên Lâm Viêm Mặt đầy hung tưởng nói Từ Lâm Viêm ban đầu ở tân sinh trên đại hội đưa hắn cho sau khi đánh bại Hoàng Hà nhưng là vẫn luôn nhớ Lâm Viêm đây Hắn vô thời vô khắc không muốn đem lâm viêm cho đánh bại. Vãn chính mình tôn nghiêm. Dù sao bại bởi một cái hạ tam thiên phế vật. Đối với Hoàng Hà cái này thượng tam thiên thiên tài đệ tử mà nói đó chính là sỉ nhục tuyệt đối sỉ nhục. Mà giờ khắc này trôi lơ lượng ở giữa không trung lâm viêm. Bén nhảy hắn cũng cảm nhận được một tia lửa giận. Ánh mắt hướng Hoàng Hà vị trí phương nhìn lại, đã nhìn thấy Hoàng Hà đang dùng tức sẫn đôi mắt nhìn mình. Hắn nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong đối với Hoàng Hà Hiển nhiên là không thế nào coi ra gì. Dù sao, Hoàng Hà nhưng là một cái bại tướng dưới tay. Mà Hoàng Hà là là đối Lâm Viêm làm một cái xóa bỏ cổ động tác, lộ ra thập phân tùy tiện. Lâm Viêm không sợ hãi chút nào. Khóe miệng phẩy một cái. Trực tiếp dùng linh khí sen lẫn một đảo lời nói chuyện cho Hoàng Hà. Nói. Nếu như ngươi muốn báo thủ lời nói. Hoan nghênh tùy thời tới khiêu chiến ta. Nói xong, Lâm Viêm thân hình động một cái. Bay thẳng đến Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu phương hướng bay đi. Tiêu Diễm nhìn thấy Lâm Viêm đạt được thắng lợi đã rời đi. Độc hành hiệp, đã cá nhân hắn thói quen. Có sự thần đi cùng Tiêu Diễm dĩ nhiên là sẽ không cảm giác cô tịch. Mấy năm qua, đạp biến thiên sơn vạn thủy tìm thiên hỏa, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Như vậy tu luyện đối với tiêu diễm mà nói cũng sớm đã thành thói quen. Đi thôi. Chúng ta đi yêu ma sơn mạch sâu bên trong nhìn một chút. Có lẽ vẫn có thể tìm được một ít thiên địa linh dược. Lâm viêm hướng về phía Lý Mộng Hàm cũng diệt hiểu hiểu cười một tiếng, nói, O, V, G, W, M. Hai nàng gật đầu một cái đi theo lâm viêm bay xuống phía dưới sơn mạch sâu bên trong. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão. Nhìn lâm viêm vượt qua kiểm tra. Nhưng là không hề rời đi. Không khỏi cười một tiếng. Tên tiểu tử này. Thật đúng là có ý tứ. Thiên phú rất không tồi à. Nhưng mà bắt ta vẫn là kim hoa chuyện này cũng sẽ không kết thúc như vậy. Lâm Viêm cũng không biết chuyện này lại bị Hoàng gia đấu phân học viện bên trong đại trưởng lão cho nhớ đến. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong trừ viện trưởng gia đại trưởng lão địa vị tối cao. Bởi vì đại trưởng lão là một gã thật thật tài tài bát phẩm luyện đan sư. Mặc dù chỉ là một gã chỉ có thể luyện chế một chút tương đối mà nói tương đối đơn giản bát phẩm đan dược. Nhưng Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão lại thật thật tại tài là một gã đại trưởng lão. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ bất kể là tô Phi hay là luyện đan thuật đều là cực kỳ cường hoành tồn tại quanh rất nhanh Lâm viêm ba người hạ xuống mặt đất thượng bốn phía là rậm rạp rừng rẫm cũng không có phát hiện còn lại học viên ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ biết gặp phải ngăn chờ chờ một hồi nếu là gặp phải đối thủ liền giao cho các ngươi hai cái ba người chúng ta vượt qua kiểm tra sau Liên thuận tiện ở trong này thật tốt sèn luyện một ít thực lực đi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 900 linh người có thể khi dễ nữ nhân ta lâm viêm vừa đi Vừa nói Hắn đã đánh bại vũ phong lưu Như vậy dựa theo học viện thí luyện quy củ Hắn cũng đã đạt được thắng lợi Vượt qua kiểm tra Bây giờ cũng chỉ có lý mộng giao cùng việc hiểu hiểu hai người Chỉ cần các nàng đạt được thắng lợi như vậy thứ thí luyện, hết thầy cũng liền chấm dứt. Bất quá, nghĩ tưởng đánh bại hoàng gia đấu vân học viện bên trong học sinh cũ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, đám này học sinh cũ, đó cũng đều là tương đối nhân vật cường hoành. Thực lực, hoàn toàn không có ở đây Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người bên dưới. Thật đồng thủ, còn không biết ai thắng ai thua đây. Hơn nữa, phải biết... Từ xưa mỗi một thời đại tân sinh thí luyện có thể cũng chưa có hoàn toàn đạt được thắng lợi đạo lý. Cho dù một người đạt được thắng lợi nhưng muốn tất cả mọi người thông quan lời nói, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dù sao, học sinh cũ Thủy chung là học sinh cũ. Thực lực tuyệt đối không thể nào là một đời mới người có thể hoàn toàn so sánh. Giống như lâm viêm loại này loại khác, đơn thuần chính là ngoài ý muốn. Đương nhiên tiêu diễm cũng là một cách ngoại lệ. Tiêu diễm thực lực cũng không yếu. Lấy hắn thiên phú và lực lượng tại chỗ thi đấu chính giữa đạt được thắng lời cũng là rất có thể sự tình. Nếu như chúng ta gặp đối thủ rất mạnh đây Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói, hỏi. Có thể mạnh bao nhiêu chẳng lẽ ba người chúng ta đánh một cái. Còn không đánh được sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp giúp đỡ bọn người. Nữ nhân ta không ai có thể có thể khi dễ. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời một đỏ. Lâm Viêm trực tiếp lời nói, làm cho các nàng coi như tương đối ngượng ngùng. Hai người con gái, sắc mặt hồng thông thông liền giống như một táo đỏ như thế. Bây giờ cặp mắt căn không dám nhìn tới Lâm Viêm. Các nàng mặc dù cũng thích vô cùng lâm viêm nhưng là cách này ở ngoài miệng nhưng là chưa bao giờ nói qua. Cho nên bị lâm viêm cứ như vậy cho nói ra để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là vô cùng ngượng ngùng. Hai trên mặt người lộ ra mười phần lúc túng cùng ngượng ngùng. Đi thôi. Lâm viêm nhìn hai nàng trên mặt ngượng ngùng bộ ráng nhẹ nhàng cười một tiếng nói Ồ hai người gật đầu một cái sau đó lập tức đuổi theo kịp đi. Ba người cùng hướng yêu ma sơn mạch chỗ sâu hơn đi tới. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vẻ vẻ cảnh giác, dù sao đây chính là yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Trong này, nguy hiểm nặng nề. Một cách không chú ý lời nói, liền sẽ gặp phải cái gì mạnh mẽ yêu ma thú. Rống, đột nhiên, một đảo yêu ma thú tiếng sống sần thanh âm truyền ra. Toàn bộ yêu ma trong giấy núi. Nhất thời run dậy lên từ thanh âm kia là có thể rõ ràng nghe được. Kia tuyệt đối không phải một con phổ thông yêu ma thú. Bởi vì phổ thông yêu ma thú khẳng định là không thể nào làm được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cẩn thận có cái gì kinh khủng ma thú đến gần. Lâm viêm mặt đầy cảnh giác nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều tại đây khắc đem trong cơ thể phong thuộc tính linh khí cho lặng lẽ điều động hai người bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng một tia mạnh mẽ cảm giác bị ác bách. Lực lượng kia. Tương đối kinh khủng. Oanh. Một xây ghế tiếp. Một đảo nổ lớn thanh âm truyền ra. Phía trước yêu ma trong giấy núi. Một con thập phân mạnh mẽ yêu ma thú cùng hoàng gia đấu vân học viện học viên. Phát sinh điên cuồng chiến đấu. Ta tào Là ma thú cấp 6, mọi người chạy mau Đặc biệt sao trong này cũng quá điên cuồng chứ khắp nơi đều là ma thú cấp 6 Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 902 tiêu diễm Khiều một cái đám người rất nhanh Lâm viêm ba người liền nghe phía trước truyền tới hoàng gia đấu phân học viện học viên bảo nổ tiếng mắng thanh âm Hắn chúng ta đối với ở giấy núi này thoáng cách liền gặp phải vậy mạnh mẽ yêu ma thú Thập phân khó chịu bất quá. Chiến đấu nhưng là trong nháy mắt liền bộc phát ra lâm viêm ba người lập tức hướng chiến đấu địa phương tiến lên. Rất nhanh liền nhìn thấy một con mạnh mẽ yêu ma thú ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Là ma thú cấp 6 điện quang báo. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy đầu kia lục sai cấp bậc yêu ma thú trên mặt nhất thời trầm xuống. Điện quang báo là ma thú cấp 6 chính giữa tốc độ nhanh nhất một loại ma thú. Xưa nay lấy tốc độ nổi tiếng là con báo loại chính sữa ma thú nhanh nhất một loại. Tương tự như vậy tốc độ nổi tiếng ngạc ma thú cũng là con báo loại. Lâm Viêm đã gặp hai loại. Không chỉ có như thế. Lâm Viêm từng ở để ngũ trọng thiên phía trên. Còn thuần phục qua một loại ngũ sai ma thú. Cũng là con báo. Tốc độ kia lúc ấy còn để cho Lâm Viêm giật mình. Bất quá, bây giờ, lâm viêm trước mặt đầu này ma thú cấp 6 điện quang báo. Nhưng là không có sợ hãi chút nào. Bởi vì, điện quang báo trong mắt hắn cũng không phải là biết bao ngư bức. Cảm giác khí tức. Toàn thân để lộ ra tới lực lượng. Cũng liền nhưng mà một con kham so với nhân loại 6-7 tinh linh tông ma thú mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy một con ma thú. Treo lên đánh hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Nhóm người này tân sinh Cũng là một kiện rất dễ dàng sự tình Có thể cùng đầu này điện quang báo tiến hành chiến đấu tân sinh còn thật không nhiều Liện lâm viêm trong trí nhớ đến xem Hoàng Hà có thể tính một cái Tiêu diễm vành ngay tại lâm viêm nhìn kia ma thú cấp 6 điện quang báo thời điểm Một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh đột nhiên truyền ra Chỉ thấy tiêu diễm cả người trong nháy mắt liền tới đến điện quang báo đầu trời Sau đó trực tiếp thả ra một cái hỏa cầu khổng lồ Hung hăng rơi vào điện quang báo trên người Hỏa cầu uy lực rất mạnh Trong nháy mắt lện Ở điện quang báo trên người đem điện quang báo cho hung hăng đè xuống Cùng lúc đó Trung quanh hơn 10 mét trong phạm vi Đều là bị nóng bỏng thiên hỏa cho cuốn lên quanh một tiếng Thiên hỏa tràn ngập Đem trung quanh toàn bộ thiêu hủy lên thiên hỏa uy lực mạnh Đừng nói đại thủ tiểu thảo Ngay cả trung quanh thạch đầu Cũng là trong nháy mắt Bị thiên hỏa đốt diệt thành thư vô Tiêu diễm Lâm viêm nhớ mày một cái Hơi sưởng sờ Không nghĩ tới tiêu diễm lại xuất thủ Xem ra người này Là đối điện quang báo rất có hứng thú Lâm viêm có thể tưởng tượng đến Tiêu diễm nhất định là muốn vật gì đó Mà ở ma thú trên người Điện quang báo ma hạch Dĩ nhiên là trọng yếu nhất Ma hạch có thể làm luyện đan dược tài tự nhiên cũng có thể coi như tài liệu luyện khí Căn cứ lâm viêm biết điện quang báo ma hạch nếu là dùng để luyện khí lời nói sẽ là rất tài liệu tốt Mà dùng để luyện chế đan dược Thất phẩm tiếng sấm đan lời nói Điện quang báo ma hạch Càng là không thể thiếu một loại tài liệu Lâm viêm đại khái có thể tưởng tượng đến tiêu diếm đánh chết đầu này điện quang báo Vậy khẳng định là vì lấy được điện quang báo trên người ma hạch trừ lần đó ra, Lâm Viêm dĩ nhiên là không nghĩ tới đừng. Hơn nữa, hắn cảm giác Tiêu diễm khẳng định cũng là muốn muốn luyện chế tiếng sấm đan. Thất phẩm tiếng sấm đan đối với một cái hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Chẳng lẽ người này là cùng ai làm giao dịch gì hay sao Lâm Viêm thầm nghĩ đến? Sau đó, ánh mắt hướng Tiêu diễm nhìn lại. Chỉ thấy điện quang báo bị lâm viêm hung hăng nổi giận cầu cho chúng mục tiêu sau. Trong miệng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đau tiếng hô. Giống gầm lên giận dữ. Xuyên qua rừng rầm. Phí thế kia tương đối mạnh mẽ. Để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng cảm nhận được từng tia sức mạnh chèn ớt. Nhưng tiêu diễm lại là hoàn toàn không có đem điện quang báo cho coi ra gì. Một con điện quang báo thật là vận khí tốt à. Tiêu Diễm nhìn Điện Quang kia báo, nhích miệng lên, lộ ra vẻ hưng phấn nộ cười. Đối với cách này Điện Quang báo, hắn biểu thị vô cùng hài lòng. Huyền dai cao cấp linh vĩ, bát cực băng. Chỉ nghe Tiêu Diễm đưa ngang một cái quát lên, hung hăng một trưởng trực tiếp hướng về phía Điện Quang báo đập tới. Điện Quang báo tốc độ rất nhanh, dù sao Điện Quang báo nhưng là lấy tốc độ nổi tiếng ma thú. Nếu là ở phương diện tốc độ mặt thua cho người khác lời nói kia làm sao còn ở mảnh này yêu ma trong giấy núi trà trộn Nhưng mà đối mặt tiêu diễm bát cực băng Điện quang báo thật đúng là khó mà tránh né Tốc độ nó cố nhiên rất nhanh Đang cảm thụ đến lâm viêm thi triển ra mạnh mẽ linh kỹ Bát cực băng thời điểm liền trực tiếp bắt đầu tiến hành tránh né Nhưng mà tiêu diễm bát cực băng tốc độ đánh Lại là vượt xa khỏi điện quang báo tốc độ Quanh hung hăng một trưởng trực tiếp rơi vào điện quang báo trên người Phát ra một đảo nổ lớn âm thanh Điện quang báo ở tiêu diễm bát cực băng bên dưới toàn bộ thân hình trực tiếp nằm trên đất Nó lập mặt dù muốn bò dậy Ai biết bát cực băng nhất trọng trọng án kình Nhất thời hung hăng đè ở trên người nó Thình thịt hoành liên tiếp không ngừng tiếng vang trầm trầm truyền ra Bát cực băng tám đảo án kình Toàn bộ đè ở điện quang báo trên người. Để cho điện quang báo hoàn toàn không cách nào từ dưới đất sáy rùa bò dậy ở ta bát cực băng trước mặt. Ngươi còn muốn bò dậy thật nằm mộng Lâm viêm nhìn nằm trên đất điện quang báo cười lạnh một tiếng, nói đi chết đi. Huyền sai cao cấp linh nghĩ. Ngàn đoạn chạm quét quét theo tiêu diếm lời nói hạ xuống. Từng đảo lửa nóng lưới đao hung hăng chém ở điện quang báo trên người. Điện quang báo giờ phút này căn không cách nào tránh né, càng không có khí lực phản kháng. Nó đã bị tiêu diễm bát cực băng cho trọng thương, bây giờ căn không có sức mạnh lại pháp kháng tiêu diễm. Cho nên chỉ có thể không cho tiêu diễm trực tiếp xẻ thịt. Dù sao, nó căn không phải là tiêu diễm đối thủ. Cách này tiêu diễm thực lực rất mạnh a Đúng vậy, trừ lâm viêm ca ca, ta quả thực không nghĩ ra còn có ai thiên phú, có thể so sánh với hắn. Nhìn Tiêu Diếm triển hiện ra thực lực mạnh mẽ, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là hơi có chút kinh ngạc nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nói đến Thiên Phú, thật ra thì ta cùng với hắn có lẽ đều không khác mấy đi. Tiêu Diếm đúng là một cách đối thủ khả kính. Bất quá cũng còn khá, chúng ta là Hảo Hương Đệ. Vừa nói, ba người đã nhìn thấy đem điện quang báo giải quyết sau, liền lập tức phải đi lấy điện quang báo ma hạch. Dù sao. Ma thú đã bị chém chết. Ma hạch coi như ma thú trong cơ thể trọng yếu nhất đồ vật. Tiêu diễm dĩ nhiên là sẽ không bỏ rơi. Húng chi? Tiêu diễm rõ ràng liền là hướng về phía ma hạch mà chờ một chút. Điện quang báo là chúng ta phát hiện trước. Hẳn là chúng ta. Không sai. Người dựa vào cái gì xuất thủ trước đem đầu này điện quang báo cho giết tiêu diễm. Ngươi cũng quá vô sỉ chứ lại thừa dịp chúng ta đem điện quang báo cho trọng thương. Sau đó đem điện quang báo chém giết. Muốn lấy được ma hạch. Hừ, chúng ta là sẽ không để cho ngươi được xính. Ngay tại lâm viêm sắp muốn động tay thời điểm. chung quanh hoàng gia đấu phân học viện tân sinh. Lập tức mở miệng ngăn cản tiêu diễm. Tiêu diễm thân hình dừng lại, hắn rơi vào điện quang báo bên người. Đầu nhìn những thứ kia phát ra dị nghị thanh âm người. Ních miệng lên vẻ lạnh như băng đổ cong. Hỏi các ngươi nói cái gì điện quang báo là các ngươi hắn a một đôi tròng mắt chính giữa. Mang theo sát cơ lạnh như băng. Nhưng trong cơ thể lại là có một cổ trích nhiệt hỏa diễm ở tiêu diễm trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Hoàng gia đấu vân học viện đám kia tân sinh. Nhìn thấy tiêu diễm kia khiến người sợ hãi ánh mắt. Nhất thời không nhìn được lui về phía sau mấy bước Ánh mắt kinh khủng mang theo vô tận sát ý Tất cả mọi người sau lưng cũng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng lạnh cả người Không sai Đây là chúng ta điện quang báo Mặc dù người đem chém giết Nhưng đó cũng là chúng ta trước đem điện quang báo bị đả thương Đúng vậy cho nên điện quang báo cũng phải coi như chúng ta một phần Từng cái tân sinh toàn bộ đứng ra Nhất trí đối với tiêu diễm phát ra dị nghỉ Tiêu diễm cười lạnh một tiếng Trong lòng thầm mắng đám người này Thật là đặc biệt sao quá vô sỉ Tuổi còn trẻ Dĩ nhiên cũng làm đã không biết xấu hổ như vậy Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Các ngươi thật đúng là dám nói a Như thế chăng cần thể diện lời nói Cũng nói ra tiêu diễm khóe miệng phẩy một cái Nói Nếu như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội Bây giờ các ngươi trực tiếp đứng xa đi Có ai không phục Có thể tới cùng ta một mình đấu Nếu là có thể đem ta cho đánh bại Đầu này điện quang báo Vậy hãy để cho cho các ngươi Như thế nào đây mọi người nghe Tiêu Diếm lời nói Liếc mắt nhìn nhau Đối với Tiêu Diếm nói tới ngữ đều có một chút kiêng kỷ Bọn họ mặc dù thấy Tiêu Diếm xuất thủ không nhiều Nhưng là tiêu diễm ở Hoàng gia Đấu phân học viện bên trong. Tiếng tăm gia cũng là rất mạnh. Thực lực tự nhiên cũng là phi thường không kém. Cộng thêm tiêu diễm trong tay cũng là nắm giữ thiên hỏa hơn nữa cũng là không chỉ một loại. Cho nên đối với tiêu diễm thực lực rất nhiều người hay lại là biểu thị vô cùng sợ hãi. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng không có đứng ra không có người sao xem ra các ngươi cũng liền nhưng mà trên miệng nói một chút mà thôi. Nhìn thấy lại không người nào dám đứng ra. Tiêu diễm cười khẩy. Nói. Đã như vậy lời nói. Vậy các ngươi liền trực tiếp cút ngay. Nếu không quấy giày ta. Tào rời hạt. Ngươi nói cái gì vậy liên quan. Tiêu diễm. Ngươi không nên quá phách lối Ngươi không phải là để ngũ trọng thiên một cách phế vật sao đúng vậy Thật cho là chúng ta không dám động thủ sao nghe tiêu diễm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện Trung quanh học viên Trong nháy mắt liền nổ Trong bọn họ tâm chính giữa lửa giận Điên cuồng thiêu đốt lên giờ phút này một đôi mắt vành mắt chính giữa Mang theo vô tận tức giận Gắt gao đưa mắt nhìn ở tiêu diễm trên người hận không được đem tiêu diễm cho giết chết Đối với tiêu diễm cuồng vọng như vậy, lời nói càng làm cho bọn họ liên nhớ đến một người. Người kia ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong cũng là tương đối ngông cuồng tồn tại a. Thế nào các ngươi không phục sao vậy thì tới a, ta tiêu diễm phụng bồi. Tiêu diễm nhìn mọi người xung quanh, phách lối nói: Dựa vào hôm nay chúng ta còn liền thật phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Cho ngươi đặc biệt sao minh bạch? Ngươi cuồng vọng Là phải trả giá thật lớn Không sai chúng ta nhiều người như vậy Ta cũng không tin còn làm không hết một mình ngươi Một đám người nổi tâm lửa Giận tức giận thiêu đốt Rối giết đem trong cơ thể Linh khí điên cuồng phun trào ra chợt bay thẳng đến tiêu diễm tiến lên Dầm dầm dầm thình thịt hoành Từng đảo linh khí phun trào thanh âm Cộng thêm bọn họ trên đất Bảo nổ đặng thanh âm truyền ra Mấy chục danh tân sinh Cũng vào giờ khắc này Hướng tiêu diễm sông lên. Nhưng mà tiêu diễm nhưng là không có sợ hãi chút nào càng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nhích miệng lên một vệt xéo cợt đổ cong, cười khẩy như vậy thực lực thật là chưa đủ ác. Bất quá, các ngươi đã nhất định phải muốn ăn đòn lời nói ta đây thành toàn cho các ngươi. Quanh theo tiêu diễm tiếng nói rơi xuống. Một cổ bàng bạc hỏa diễm. Trong nháy mắt điên cuồng tử tiêu diễm giữa bàn tay cho ơ múa ra nóng bỏng thiên hỏa. Cuốn chung quanh. Để cho kia sông lên hoàng gia đấu vân học viện tân sinh thoáng cách liền dừng lại chính mình thân hình. Bọn họ không dám tưởng tượng, ngày đó hỏa uy lực. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi bị giỏ sợ đến mọi người phần lưng một mực ở đổ mồ hôi lạnh. Ngày này hỏa đặc biệt sao thật là khủng khiếp à. Rời à thật không ngờ giỏ người. Tào không muốn kinh sợ cùng tiến lên. Một đám người bị dọa sợ đến chợt lui, vô số người tức giận mắng. Lâm Viêm nhìn trước mắt hết thầy không khỏi cười một tiếng. Tới chả nghĩ tưởng ra tay trợ giúp một chút tiêu diễm. Không nghĩ tới đám người này lại bị tiêu diễm thực lực dọa cho trực tiếp chợt lui. Bất quá cũng bình thường, dù sao tiêu diễm cũng là nắm giữ hai loại thiên hỏa tồn tại, ở trên thực lực càng là sẽ không thua chính mình. Bột phát ra lời nói. Cho dù là chính mình lúc trước đánh bại vũ phong lưu. Có thể hay không đánh bại tiêu diễm. Cũng không nói rõ ràng. Một điểm này. Lâm viêm cùng tiêu diễm với nhau giữa. Cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì bọn họ đều là đùa lửa. Hơn nữa. Cũng đều là chơi đùa thiên hỏa tồn tại. Cho nên đối với thực lực đối phương. Phỏng đoán đều là cực kỳ đến gần tồn tại. Chấm dứt. Đột nhiên. Lâm viêm nhàn nhạt một lời. Quanh một giây ghế tiếp, một đảo thiên hỏa phun ra thanh âm chuyển ra. Cuồng thiên hỏa. Trong nháy mắt liền bộc phát ra. Đem chung quanh hoàng gia đấu vân học viện tân sinh cho thiêu hủy tiếng kêu dên liên hồi. A a a tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết thông suốt toàn bộ yêu ma sơn mạch. Đám kia tân sinh đang bị tiêu diễm thiên hỏa cho thiêu hủy được chạy trốn tứ phía. Tiêu Diễm cũng không có xuống nặng tay, dù sao cũng là hoàng gia đấu vân học viện bên trong học viên. Nếu quả thật đem cho trọng thương, phế, chữa thí luyện chi địa bên trong, vẫn còn cần gánh vác nhất định trách nhiệm. Đương nhiên, nếu là thật chọc dẫn Tiêu Diễm lời nói. Vậy coi như là hạ sát thủ cũng là cực kỳ có thể sự tình. sông nước bốc lên. Ngay tại Tiêu Diễm thiên hỏa kịch liệt thiêu đốt thời điểm. Một đảo quát lên âm thanh đột nhiên truyền trợt Một cổ cuồng thủy thuộc tính linh khí Trực tiếp đem tiêu diễm thiên hỏa Cho dập tắt Đương nhiên nhưng mà đem cùng tiêu diễm đoạn hôm sau lửa dập tắt Cùng tiêu diễm liên tiếp thiên hỏa dĩ nhiên là không cách nào đem cho tắt Là hoàng hà Lâm viêm nhìn người vừa tới khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hoàng Hà ban đầu ở tân sinh đại hội trên lôi đài cùng mình tranh đoạt qua hạng nhất nhân tuyển gia hỏa. Thực lực, Lâm Viêm vẫn là vô cùng biết, cũng không yếu. Bây giờ Hoàng Hà trải qua qua một cái tháng tu luyện tu vi hiển nhiên cũng đã đạt tới thất tinh linh tông cảnh giới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 903 Hoàng Hà tranh đoạt ma hạc thực lực của hắn không thể khinh thường. Cộng thêm tử thân nhưng là thượng tam thiên luyện khí tông thiên tài đệ tử. Vậy khẳng định là có rất mạnh lá bài tẩy. Nếu không lời nói. Đang học viện bên trong. Hoàng Hà lại làm sao có thể sẽ đứng ổn gót chân đây đầu này điện quang báo ma hạch. Ta muốn. Hoàng Hà nhìn tiêu diếm vẻ mặt thành thật nói. Người muốn người nói người muốn. Người có muốn không nghe Hoàng Hà lời nói. Tiêu diếm cười lạnh một tiếng. Nói. Điện quang báo. Nhưng là ta đánh chết ma thú. Ngươi nếu là muốn lời nói. Có phải hay không hẳn xuất ra thứ tốt gì đi ra trao đổi một chút trao đổi ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này theo ta trao đổi sao hoàng hà nghe vậy. khinh thường cười một tiếng. Nói. Tiêu diễm. Ta biết ngươi. Năm đó ở đệ ngũ trọng thiên phía trên. Ngươi cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Bây giờ. Ngươi có thể đủ tu luyện tới trình độ như vậy. Đã là khá vô cùng. Ta hy võng ngươi à? Hay lại là thật tốt quý trọng mình một chút tu vi? Nếu như hôm nay đầu này điện quang báo ngươi không thể cho ta lời nói. Như vậy thật xin lỗi. Ta tương hội đối với ngươi trực tiếp đồng dùng vũ lực. Tí tí. Võ lực như ngươi vậy coi như là đang uy hiếp ta sao tiêu diễm nghe Hoàng Hà lời nói nhất thời liền cười. Hắn ở cửu trọng thiên trên đại lục trà trộn thời gian dài như vậy, nhất không sợ, đó chính là uy hiếp. Cho tới bây giờ, đều là chỉ có tiêu diễm uy hiếp người khác. Người khác uy hiếp hắn, ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Có thể tính đúng không? Dĩ nhiên. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể thoát được qua một kiếp này lời nói, ngươi vẫn có thể thử một chút. Ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Thật sao Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay điện quang báo ma hạch, ta còn liền thật sẽ không cho ngươi. Nếu như ngươi muốn lời nói, mặc dù xuất thủ để cướp đoạt một chút. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta lời nói, ta sẽ để cho cho ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Ta xem ngươi chính là tại tìm chết. Lại vọng tưởng theo ta chiến đấu. Tiêu Diễm, ngươi là thật không biết. Chính mình là dạng gì thực lực sao nghe tiêu diễm lời nói. Hoàng hà nhất thời mặt coi thường vẻ. Đối với tiêu diễm lời nói, hắn cảm thấy thập phân buồn cười. Hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm để mắt tiêu diễm. Mặc dù tiêu diễm nắm giữ mạnh mẽ thiên hỏa. Nhưng là ở hoàng hà trong mắt. Nắm giữ thiên hỏa. Cũng không thay mặt đến. Hắn liền nắm giữ thập phân thực lực mạnh mẽ. Oanh. Dứt lời. Hoàng Hà trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút. Tiêu diễm rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực lại dám ở trước mặt mình. Nói như vậy. Huyền dai cao cấp linh vĩ. Nước chảy quyền chỉ nghe Hoàng Hà một tiếng quát lên. Lúc này điên cuồng quả đấm hướng về phía tiêu diễm hung hăng đập tới. Trong quả đấm, hàm chứa vô tận hùng hậu thủy thuộc tính linh khí. Thủy thuộc tính linh khí thập phân tinh thuần Bởi vì hoàng hà nhưng là cũng nắm trong tay một loại thiên địa linh vật thiên thủy Thiên thủy là thủy thuộc tính linh khí chính giữa sinh ra thiên địa linh vật cùng trời hỏa có sống nhau danh tiếng Thậm chí nếu là đem thiên thủy uy lực phát huy ra lời nói vẫn có thể tùy tiện đem thiên hỏa cho cắt Đây cũng là tại sao mới vừa hoàng hà ra tay một cái Liền nhẹ nhàng thả lỏng đem tiêu diễm thiên hỏa cho tiêu diệt. Thiên thủy sao cũng không gì hơn cách này. Tiêu diễm nhìn thấy hoàng hà thi triển ra linh khí. Khóe miệng phẩy một cái. Cười lạnh một tiếng. Nói. Tại thiên hỏa trước mặt. Bất kỳ thiên địa linh vật. Cũng cũng chỉ là trưng bày mà thôi. Người thiên thủy. Cũng không ngoại lệ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 904 cử đại thủy quyền nói khoác mà không biết ngượng Cuồng vọng ra họa. Hôm nay ta sẽ giải ngươi. Thật tốt làm người. Hoàng Hà nghe tiêu diễm lời nói. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Điều động trong cơ thể linh khí. Điên cuồng tấn công tiêu diễm. Huyền dai cao cấp linh khí, nước chảy quyền. Là một bộ có thể tùy ý khống chế nước chảy tiến hành quả đấm công dịch linh kỹ. Đạo này linh kỹ vì lạ nhất chỗ chính là thủy có thể biến ảnh vô số hình thái. Chủ yếu vẫn là những dòng nước này. Có thể tiến hành tùy ý biến hóa. Đem đối phương bao vây lên giờ phút này. Hoàng Hà thi triển ra đạo này mạnh mẽ linh kỹ. Đối với tiêu diễm phát động mạnh mẽ công dịch. Vô số thủy thuộc tính linh khí thật sự ngưng tụ mà thành thủy thật thể quả đấm Hung hăng hướng tiêu diễm đập tới Tiêu diễm đứng trên mặt đất Nhìn thấy bốn phương tám hướng vây quanh tới thủy quyền Khói miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt vẻ trào phúng Như vậy công kích Ngươi cũng muốn đánh bại ta Từ trong tay của ta lấy đi điện quang báo ma hạch sao tiêu diễm cảm giác thập phân buồn cười Linh kỹ mặc dù vượt gì thiên biến vạn hóa Nhưng quy lực từ đầu đến cuối còn kém một chút như vậy. Hắn lúc này thi chuyển ra thiên hỏa tại chính mình quanh thân ngưng tụ ra một tầng hỏa diễm bình trướng. chợt kia vô số thủy quyền, liền hung hăng nện ở tiêu diễm hỏa diễm bình trướng phía trên. Thình thịt hoành nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Kia từng quyền từng quyền thủy thuộc tính quả đấm. Không ngừng rơi vào hỏa diễm bình trướng phía trên. Nhìn như mạnh mẽ thủy thuộc tính quả đấm. Nhưng lại không có thể đem tiêu diễm hỏa diễm bình chứng cho kích phá. Tiêu diễm điều khiển thiên hỏa đối với thiên hỏa khống chế, đã tương đối thành thục. Hắn đơn tay vừa lộn, bàng bạc thiên hỏa nhất thời từ hắn ngọn lửa kia bình chứng bên trong cuồn cuộn mà ra. Quanh nóng bỏng thiên hỏa phun trào lên, đem Hoàng Hà Thủy thuộc tính quả đấm toàn bộ cho bốc hơi. Tại thiên hỏa trước mặt, Hoàng Hà huyền dai cao cấp linh kỹ, Hiển nhiên là không có vào tay một chút tác dụng. Ta nói, ngươi đảo này linh kỹ đối với ta là không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tổn thương. Tiêu Diếm nhìn Hoàng Hà, mặt đầy khẽ cười nói. Hoàng Hà trao mày. Nhìn Tiêu Diếm tiện tay thiên hỏa bình trướng. liền đem chính mình huyền sai cao cấp linh kỹ. Nước chảy quyền. Toàn bộ cho ngăn trở xuống bất quá. Nước chảy bầy cũng không chỉ như vậy. Hoàng Hà nhìn Tiêu Diếm cười lạnh một tiếng. Nói chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi không nên cao hứng quá sớm Ta nước chảy bầy cũng không chỉ loại trình độ này Dứt lời Hoàng hà hai tay nâng lên văn lúc Những thứ kia đã bị bốc hơi nước chảy Thoáng cách liền trống giống xuất hiện Ngay sau đó Những thủy đó lưu bắt đầu ở giữa không trung tiến hành nhanh chóng hội tụ Tạo thành một thanh thập phân cử đại thủy quyền Thủy quyền giáng thoáng cách mở rộng vô số lần. Đường kính đạt tới dài trăm thước độ. Quả đấm bên trong, hàm chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Năng lượng đó, để cho người cảm thấy sợ hãi. Ta đi, hoàng hà một chiêu này tốt đặc biệt sao mạnh mẽ a Đúng vậy, một chiêu này nếu là chân chính bộc phát ra lời nói trong trời đất này còn có ai có thể cùng tranh tài. Đặc biệt sao quá kinh khủng. Nhìn thấy Hoàng Hà thật sự thi triển ra thủy thuộc tính linh khí quả đấm. Trung quanh Hoàng gia đấu phân học viện tân sinh. Trên mặt đều là lộ ra một vệt khó tin vẻ khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được, Hoàng Hà một quyền này kết quả hàm chứa bực nào lực lượng cuồng bảo. Nếu là lực lượng này một khi hoàn toàn bộc phát ra, sẽ là không gì sánh nổi kinh khủng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 900 linh thiên thủy cùng thiên hỏa tỷ đấu nhưng mà. Đối mặt mạnh mẽ như vậy thủy quyền. Tiêu diễm lại là hoàn toàn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn nhìn kia to lớn thủy thuộc tính linh khí hỏa đấm. Trên đầu ngón tay mặt. Thanh sắc hỏa diễm thập phân sống đồng khiêu động lên. Trong ngọn lửa, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng cổ lực lượng kia, nhưng là làm người cực độ sợ hãi tồn tại. Tiêu Diễm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là mình đem điện quang báo ma hạt nhường lại, hay là để cho ta tự mình động thủ? Hoàng Hà nhìn Tiêu Diễm, cuối cùng lạnh lùng hỏi, nếu như ngươi có thực lực đó, liền trực tiếp động thủ đi, không cần phải nữa nói nhảm. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, nói, "Được, ngươi đã tự tìm chết." Vậy cũng chớ trách ta. Nghe tiêu diễm cuồng vọng lời nói, Hoàng Hà cũng sẽ không nói nhảm. Hắn đã cho tiêu diễm cơ hội, đáng tiếc tiêu diễm chính mình cũng không quý trọng. Cho nên, Hoàng Hà chỉ có thể xuất thủ. Thật tốt nếm thử một chút, ta tức sẵn một quyền đi. Dứt lời, Hoàng Hà to lớn thủy thuộc tính linh khí quả đấm, hung hăng hướng tiêu diễm đập xuống. Tiêu diễm cả người vững vàng đứng tại chỗ cũng không có chút nào hốt hoảng. Hắn đối mặt với kia sông tới mặt to lớn thủy thuộc tính linh khí quả đấm. Cả người năm ngón tay đại trương. Nhất thời một cổ bàng bạc hỏa diễm từ tiêu diễm trong cơ thể đảm bảo phun trào mà ra. Quanh nóng bỏng thiên hỏa ở tiêu diễm quanh thân hội tụ thành một thanh trọng quyền. Thủy quyền cùng hỏa quyền đụng nhau. Thoáng cách liền ở tầm mắt mọi người chính giữa cho thấy hai cổ lực lượng. Đập chung một chỗ út. Oanh thủy cùng hỏa, lẫn nhau cắn nuốt đối phương, ai cũng không chịu lui về phía sau. Hừ, hôm nay ta cũng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi thiên hỏa lợi hại, hay là ta thiên thủy mạnh hơn. Nhìn thấy Tiêu Diễm lại giống vậy ngưng tụ ra một đảo quả đấm to. Hoàng Hà xin lên một tiếng, đem trong cơ thể thiên thủy lực lượng cho điều động sau đó điên cuồng rót vào kia cự đại thủy quyển bên trong. Oanh trong nháy mắt, Cự đại thủy quyền liền điên cuồng cuồn cuộn lên nguyên cũng đã rất lớn thủy quyền. Tại thiên hà sử dụng thiên thủy lực lượng tiến hành ra chỉ dưới tình huống. Trong nháy mắt trở nên càng to lớn lên bất quá. Cũng cũng ngay lúc đó. Tiêu diễm đem trong cơ thể thiên hỏa cũng điều động thiên hỏa rót vào hỏa diễm quả đấm bên trong. Ngọn lửa kia quả đấm cũng trong nháy mắt. Thể tích bắt đầu điên cuồng tăng vọt sầm sầm lững đảo quả đấm to, ở giữa không chung lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Thủy cùng hỏa đấu tranh, làm cho trong phòng chiến bốc lên trận trận khói trắng. Tiêu Diễm vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Mặc dù Hoàng Hà thế nào khiến cho dùng sức mạnh tấn công, hắn lại không có phân nửa di động. Hử như vậy lực lượng, liền muốn đánh bại ta, lời nói cũng quá xem thường ta. Tiêu Diễm xin lên một tiếng Lật tay nóng bỏng mãnh liệt thiên hỏa Thiêu đốt càng kịp liệt lên chợt tiêu diễm cả người thân hình chợt lóe Giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông sông ra Tiêu diễm tốc độ rất nhanh Tốc độ kinh người thật là đến làm người ta chắc lưới tồn tại Nhưng mà một trong trước mắt Sẽ đến Hoàng Hà trước mặt Hoàng Hà đối mặt tiêu diễm như vậy cấp tốc tấn công Sắc mặt nhất thời hung hang trầm xuống Hắn không nghĩ tới Dưới tình huống này Tiêu Diễm lại dám điều động phát ra công kích quả thực để cho hắn cả kinh. huyền dai cao cấp linh vĩ bát cực băng. Hoành chỉ nghe Tiêu Diễm một tiếng quát lên nhất thời một trưởng hung hăng rơi vào Hoàng Hà trên người. Phúc Hoàng Hà trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 47 chương 906 cản đường người hiện thân cả người sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Khí tức cũng trong nháy mắt Để quải xuống trong nháy mắt Liền bị tiêu diễm một trưởng cho ngồi chỗ cối bay ra ngoài Xem ra ngươi năng lực phản ứng còn chưa đủ à Nhìn hoàng bay ra ngoài hoàng hạ Tiêu diễm khinh miệt cười cười Nói Như vậy thực lực Liền muốn theo ta tiến hành chiến đấu lời nói Vậy ngươi hơi bị quá mức ngây thơ một chút Hờ Tiêu diễm Ngươi dám làm tổn thương ta Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi trả giá nặng nề. Bị tiêu diễm một trưởng cho ngồi chỗ cối bay ra ngoài Hoàng Hà, nhất thời gian lên một tiếng, nói. Chợt! Cả người hắn thân hình ở giữa không trung cứng ếp dừng lại xuống ngay sau đó. Hai chân ở trên hư không phía trên đạp một cái. Hoành một tiếng bay thẳng đến tiêu diễm xông qua hồ đậu ngu xuẩn. Tiêu diễm nhìn Hoàng Hà lại còn không chịu buông tha, cũng lười cùng Hoàng Hà nói nhảm. Một cây tử chính mình không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một cây màu đen trọng xích. Oanh. Một xây ghế tiếp. Thanh sắc hỏa diễm. Đem trọn đem màu đen trọng xích bị lượn quanh mà lên. Thiên hỏa tiêu hủy lên diễm phân phể lãng thước. Ngay sau đó. Tiêu diễm một tiếng quát lên. Một đảo địa sai cấp bậc linh vĩ. Trong nháy mắt liền thi triển ra mạnh mẽ một chiêu. Xem lẫn hai loại thiên hỏa. Hung hăng hướng về phía kia bay bắn tới Hoàng Hà chém tới. Cái gì Hoàng Hà nhất thời cả kinh trao mày, sắc mặt bá một chút chìm xuống. Hắn không nghĩ tới tiêu diễm lại sẽ thi chuyển ra mạnh mẽ như vậy một đảo linh khí. địa sai cấp bậc tuyệt đối là hắn trước gặp qua nghịch thiên nhất tồn tại. Linh khí khôi giáp. Hoàng Hà quát khẽ một tiếng toàn thân trong nháy mắt xuất hiện cứng rắn thủy thuộc tính linh khí khôi giáp. Linh khí khôi giáp vừa xuất hiện liền đem Hoàng Hà bảo vệ lên không chỉ có như bay Hoàng Hà còn sử dụng thiên thủy Ở quanh thân ngưng tủ ra một đảo phòng ngự bình chướng Cùng lúc đó Hoàng Hà nhanh chóng thi triển ra một đảo linh khí Cùng tiêu diễm địa sai linh khí tiến hành chống lại Nhưng Hoàng Hà rất rõ Đã biết một đảo linh khí căn không cách nào cùng tiêu diễm địa sai linh khí Diễm phân phể lãng thức chống lại Hắn chỉ là muốn dựa vào đã biết một đảo linh khí độc ngăn cản một ít tiêu diễm điện sai linh khí quy lực mà thôi. Sau đó, dựa vào chính mình linh khí khôi giáp, cộng thêm linh khí bình trướng. Cưỡng ếp chống được mặc dù nhưng cái ý nghĩ này có chút ngây thơ. liền Hoàng Hà mình cũng cảm thấy có thể sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Nhưng tiêu diễm linh ký năng thi triển nhanh chóng căn không cho hắn một chút nổi lên linh khí cơ hội. Hơn nữa bởi vì đối phương sử dụng điện sai linh ký khí thế thập phân cường thỉnh. Cho phép người cảm giác bị áp bách cũng là tương đối đáng sợ. Coi như Hoàng Hà nghĩ tưởng phải tránh tiêu diễm điện sai linh ký, vậy cũng tuyệt đối không thể nào hoàn toàn nẽ tránh ra tới. Dù sao, diễm phân phải lãng thức một chiêu này cực kỳ khủng bố, oanh. Chỉ nghe một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Tiêu diễm địa sai linh khí trực tiếp trong nháy mắt liền đem hoàng hà chiêu thức cho triệt tiêu. Sau đó hung hăng chém ở hoàng hà linh khí bình trướng phía trên. Hoành một tiếng, hoàng hà linh khí bình trướng trong nháy mắt liền bị tiêu diễm diễm phân phể lãng thức cho phá toái. Ngay sau đó kia một thước, rơi ầm ầm hoàng hà linh khí trên khôi giáp mặt. Nhất thời chuyển ra một đảo nổ lớn âm thanh, oanh, Hoàng Hà đối mặt tiêu diễm mạnh mẽ như vậy một thước tử. Sử dụng ra lực lượng toàn thân đem linh khí khôi giáp cho thôi phát đến cứng rắn nhất trình độ. Nhưng dù vậy, Hoàng Hà trong miệng, như cũ tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Kèm theo đồng thời, Hoàng Hà cả người thân hình cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Oanh một tiếng cả người bị tiêu diễm thước. Hung hăng một thước cho ngồi chỗ cối bay ra ngoài. Rắc rắc một giây ghế tiếp, một đảo thanh thúy tan vỡ thanh âm truyền ra. Hoàng hà toàn thân linh khí bình trướng cũng trong nháy mắt này, lộ ra một đảo to lớn vết sách. Đang đối mặt tiêu diễm nặng nề một thước dưới sự công dịch. Hoàng hà linh khí khôi giáp. Giống như chi chu vết nứt phổ thông nổ tung mở ra. Phóc! Hắn trong miệng thốt ra một cái đỏ tươi huyết dịch sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì hắn mới vừa rồi đối mặt tiêu diễm địa dai linh ký công gích lúc có chút ớn phó không kịp. Cho nên trực tiếp bị đánh ra nổi thương. Điện quang báo ma hạch ngươi còn phải tiếp tục cướp đoạt sao tiêu diễm nhìn Hoàng Hà cười lạnh nói. Đối với Hoàng Hà hành động cùng cử động tiêu diễm cảm giác thập phân buồn cười. Thật sự coi chính mình là tử thượng tam thiên đến. Là có thể vô pháp vô thiên sao hừ Tiêu diễm chúng ta đi nhìn Cuối cùng có một ngày Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận Hoàng Hà bị tiêu diễm đột nhiên thi triển ra địa sai linh ký bị thương nặng Dên lên một tiếng Cả người quay người lại Bay thẳng đến yêu ma kia sơn mạch sâu bên trong vọt vào Rất nhanh Hoàng Hà thân hình liền biến mất ở tiêu diễm trong mắt Ngay sau đó Tiêu Diễm đem điện quang báo ma hạt cho lấy ra cả người trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt hết thầy các thứ này. Cũng sớm đã thành thói quen. Đi thôi, chúng ta vào bên trong nhìn một chút. Lâm Viêm thấy Tiêu Diễm toàn bộ trận chiến đấu đối với Tiêu Diễm thực lực hơn đến gần biết. Lúc trước hắn đánh bại Hoàng Hà thời điểm cũng là hao tổn phí chút sức lực. Không nghĩ tới Tiêu Diễm thật không ngờ dễ dàng liền đem Hoàng Hà cho đánh lui. Mặc dù trong lúc tồn tại may mắn, Hoàng Hà hơi lộ ra khinh thường Nhưng tiêu diễm thực lực, nhưng là không thể nghi ngờ Sau đó, ba người tiếp tục thâm nhập sâu yêu ma sơn mạch Đại khái 2 giờ tả hữu, lâm viêm ba người đã hoàn toàn rời đi nguyên lai vị trí phương Bọn họ giờ phút này đã tải yêu ma trong giấy núi một nơi chỗ sâu hơn địa phương Không nghĩ tới a các ngươi lại đi tới đây Ngay tại Lâm Viêm ba người hỏi dò tình huống chung quanh lúc Một đảo tiếng cười lạnh Đột nhiên truyền vào Lâm Viêm 3 trong tay người Ngay sau đó Một cách tuổi tác ước chừng 28 tuổi khoảng chừng Nam tử Từ một nơi rầm rạp rừng rầm chính giữa đi ra Lâm Viêm Người đã đánh bại vũ phong lưu Thứ thí luyện ngươi cũng coi là thông qua Tại sao còn không rời đi người vừa tới nhìn Lâm Viêm Khẽ cười hỏi Tại sao phải rời đi yêu ma trong giấy núi? Nói không chừng có thiên tài địa bảo gì. Ta nghĩ rằng khắp nơi đi dạo một chút. Chẳng lẽ không được sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ha ha. Dĩ nhiên có thể. Bất quá. Các ngươi đi tới nơi này. Nơi này là ta trấn thủ kiểm định địa phương. Nếu muốn từ nơi này đi qua. Vậy sẽ phải đánh trước bài ta. Nam tử cười một tiếng. Nói bất quá, ngươi đã thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp đi qua. Nhưng là bên cạnh ngươi hai người mỹ nữ này mà. Lại không được. Các nàng nếu là muốn đi qua lời nói, vậy nhất định phải đánh bại ta. Dựa theo quy tắc, các ngươi tân sinh có thể ba người một tổ, cho nên, hai vị các ngươi có thể cùng tiến lên. Nam tử nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, rất có khiêu khích ý tứ. Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng sớm đã chờ không kịp chờ đợi, giờ phút này chính là tay ngứa ngáy thời điểm